Chương 16 Sáu Mỹ Nhân Trắng Trét Một Lúc hoa dĩ mạc mở miệng là lúc mũi chân y Nhân điểm nhẹ một chút, liền vọt tới bên cạnh giường. Cổ tay hoa dĩ mạc run lên, ngân chầm thẳng tắp bay ra. Cước bộ H. y Nhân lẹ đi tránh thoát ngân trầm, sau đó hướng bên hông hoa dĩ mạc chém tới một kiếm. Thành kiếm mang theo âm thanh một trận gió lây động màn giường. Hoa dĩ mạc tránh né, sợi tơ điều khiển Ngân Trâm đã bay về phía trước vòng quanh mũi kiếm. Ngân Trâm hướng về phía ít hậu Hắc Y Nhân mà bay tới. Hắc Y Nhân cũng không hề bối rối, thanh kiếm vắt ngang nên làm lệch hướng đi của Ngân Trâm đồng thời nhìn đầu tránh đi Ngân Trâm từ bên tai lướt qua. Hắc Y Nhân vận dụng chân khí trên tay đem thanh kiếm quấn quanh sợi tơ điều khiển Ngân Trâm hất ra. Một lần nữa mũi kiếm hướng về phía trước ngực Hoa dĩ mạc. Chân phải hoa dĩ mạc rút lui về phía sau từng bước, vung tay lên, ngưng châm lần nữa bị thu trở về. Đang lúc mũi kiếm và ngưng châm và chạm nhau, trong bóng tối đột nhiên phát ra một âm thanh phá vỡ trực chiến. <cười> Tô Trình Nhi chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng ong ong, ngực đầu đến càng dữ dội, cả người cũng tràn trọng khó chịu. Đột nhiên cổ họng mang theo vị ngọt, thân thể Tô Trình Nhi mạnh mẽ cuộn lên quay đầu hướng bên ngoài, phun ra một ngụm máu đen. Ánh mắt Hạc Y Nhân đồng cứng nhìn về phía thân thể Tô Trình Nhi lộ ra bên ngoài áo ngủ gắm. Ngân Trâm hoa dĩ mạc tung vào không trung, sợi tơ điều khiển Ngân Trâm mạnh mẽ lợi dụng khoảnh khắc đối phương xuất thần lướt qua cánh tay phải của hắn. Sắc bén như đau, rất nhanh liền hiện lên một miệng vết thương trên da thật. Hạ Y Nhân vội vàng bình tĩnh lại bình kính miệng vết thương trên cánh tay phải, đề phòng nhìn hoa dĩ mạc đứng trước mặt. Hoa dĩ mạc lấy ra khăn lụa trong người tinh tế, lau lau sợi ngưng tuyến kia. Trên khăn lụa màu trắng lưu lại một vết máu đỏ tươi. Cửa đột nhiên bị mở ra, dòng của Ano vang lên trong phòng. Chủ nhân! Chủ nhân! Hồ hai tiếng đột nhiên ai u một tiếng. Trước cửa phòng truyền đến tiếng ghế bị ngã, ngay sau đó là tiếng tức giận. Cái ghế chết tiệt! Đang nói chuyện Ano liền thấy H. Y Nhân đứng bên cạnh giường nhất thời trợn lớn mắt. Chỉ vào H. Y Nhân nói tôi là ai thích khách hả xem anh tiêu gì tôi đây anh đang định xông lên phía trước góc áo lại bỗng nhiên bị kéo lại cục lúc đó kiếm của hắc y nhân đã đặt trên cổ tô trần nhi sau khi tô trình nhi phun ra một ngụm máu đau đớn trên ngực rốt cục giảm dần yếu đuối nằm trên giường đối với thanh kiếm đặt trên cổ xem nhẹ chỉ khép hở mắt ôm ngực thở dốc để ta đi nếu không ta sẽ giết nàng Giọng nói hắc y nhân bị cố ý ép tới trầm thắp khàng khàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc đứng đó không chút để ý, một thân áo trắng ở trong bóng tối, liền giống như màu trắng sương mù. Mà đôi mắt không chút tình trạng kia thì nhìn về phía hắc y nhân chầm chầm. Vậy sao? <cười> muốn giết người. Tay hắc y nhân vừa chuyển, mũi kiếm lại cách tôn trực nhi thêm vài phân, dường như đã muốn chạm đến da thịt mềm mại trên cổ. Nếu người lại đây, ta sẽ khó mà đảm bảo mình không ra tay. Tay hắc y nhân cầm kiếm, càng dụng sức, thanh âm quyết tuyệt. Ánh mắt hoa diễn mạc liếc về phía hắc y nhân, không chút gần sóng, sợ hãi mở miệng nói. trên nước lần này không đủ đục sao, ủng công hôm trước, chúng ta đi giúp ngươi. Hắc y nhân nghe vậy hiển nhiên kinh hãi tay chấn động, mũi kiếm liện cứa vào da thịt trên cổ tô trừng nhi, lưu lại một vết máu đỏ tươi. thân sắc trong mắt hoa dĩ mạc liền trầm xuống, ánh mắt nàng nhìn hắc y nhân cũng càng mang theo bức bách. Tại sao ngươi biết? Rõ ràng chúng ta không hề chạm mặt nhau. Đúng là không chạm mặt. Cũng thật không may, khi ngươi tới gần thùng xe, ta không cẩn thận lại nhớ kỹ mùi trên người của ngươi. thì ra là thế, một khi đã như vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Ngươi biết trên tay ta có bảo bối có thuật môn. Vậy thì để ta đi, nếu cô ý muốn ta ở lại, vậy thì ta cũng sẽ có cách đồng quy vô tận với các ngươi. À, chỉ bằng một tiểu xảo của ngươi thôi. Ngươi cảm thấy nắm chắc được bao nhiêu, toàn bộ thuật môn ta còn không để vào mắt, huống chi. Thứ gì đó trong tay ngươi. H.I. <cười> nhân chỉ cảm thấy phía sau lưng nhiễm một từ mồ hôi lạnh sụn nước. Rốt cuộc, ngươi... Ngươi là ai? Ngươi không cần phải xem ta là ai. Nhưng mà đối với cái mạng nhỏ của ngươi ta rất không hứng thú. Nếu ngươi có bản lĩnh thì đi chỗ khác mà dở trò. Hôm nay ta giữ lại cho ngươi một mạng. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Ấn đức của cô nương, lục mổ nhớ kỹ. Chuyện hôm nay thật xin lỗi, mong cô đưa bao dung. Lục mổ không hề quái rầy, cáo từ. Nói xong hắn liền nhảy đi theo hướng cửa sổ. Chủ nhân, đốt cuộc sao lại thế này? Sao thả hắn đi? Hoa dĩ mạc chậm trải đi về phía bàn, thắp nến lên lần nữa, trong phòng bắt đầu sáng lên. Người đi ra ngoài đi, không có việc gì. Ano trề môi, nhìn thấy lực chú ý của chủ nhân căn bản không ở trên người mình, nên cũng không hiểu hoa dĩ mạc, không muốn nói nữa, đành phải than thở lui ra ngoài. Hoa dĩ mạc nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường cúi đầu nhìn đôi mắt Tô trần Nhi, cầm khăn lụa trên tay lên, bắt đầu lau đi vết máu trên cổ lối phường. Xem ra trần Nhi chẳng sợ gì, nếu mũi kiếm đâm sâu thêm một chút nữa sợ là không có cách xoay chuyển. Tô Trình Nhi nghe vậy nâng mí mắt, nhìn về phía hoa dĩ mạc thả nhìn nói. Có quỷ y ở đây, người sẽ để ta chết sao? Tâm tác trên tay Hoa Dĩ Mạc đứng một chút, bỗng nhiên cười rộ lên lắc lắc đầu. <cười> Sẽ không? Vâng. Tốt Trần Nhi tự hồ dự đoán được câu trả lời của Hoa Dĩ Mạc, cho nên nàng cũng không kinh ngạc. Khả năng chịu đựng của Trần Nhi thật tốt. Bình thường vẻ tâm tán này ngay cả nam nhân cũng chịu không nổi. Trần Nhi lại luôn làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói xong từ trong ngực hoa dĩ mạc, lấy ra một lọ thuốc mở, đổ một chút ra tay, bắt đầu thoa lên miệng vết thương của Tô Trần Nhi. Tô Trần Nhi nhất thời không mở miệng, nên trăm mặt nhìn về phía hoa dĩ mạc, giống giống như đang nói một chuyện bình thường. Nếu như ta không tiếp tục chiều đựng nữa thì sao? Như vậy ta phải tới Phủ Nguyễn Gia thảo luận một chút. ngươi quá quay thường Phủ Nguyễn Gia. Trần Nhi là người quá coi thường ta. Ngươi nghe nói qua Sa Hồ chưa? Hãy mắt Tô Trần Nhi chứng động. Một lần nữa hoa dĩ mạc ngồi thẳng dậy, đầu ngón tay lướt qua miệng vết thương trên cổ Tô Trần Nhi. Sa Hồ là một nhóm cướp ở phía tay sa mạc, rất xảo quyệt. Thời điểm tiêu diệt bọn chúng lúc trước thực sự phải nghĩ ra một số cách. Cuối cùng mới quyết định dùng mê huyện thảo nghiên cứu chế tạo ra độc dược. Mọi người đều nghĩ là vì mâu thuẫn nội bộ mà bọn họ tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau là đúng, bất quá không phải bởi vì mâu thuẫn, mà là bởi vì độc dược. Thuốc này ta nghiên cứu suốt 7 ngày, thử nghiệm của 24 người mới vừa rồi sử dụng, hiệu quả coi như tạm được. Trừng Nhi cảm thấy so với xa hồ thì Phủ Nguyễn Gia nên có kết cục thế nào? Vì sao lại là Phủ Nguyễn Gia? Trong giang hồ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Đó là bởi vì ta không thích. Trần Nhi thấy ta là kẻ nhiều chuyện sao? Huống chi chẳng lẽ Trần Nhi không biết, ta là người ghét quy tắc trong giang hồ nhất. Hôm sau. Tô cô nương, Người có biết Hắc Y nhân tối hôm qua là ai không? Ano vừa lên xe ngựa liền tiến đến bên cạnh Tô Trịnh Nhi tò mò thấp giọng hỏi, nên không dám hỏi hoa dĩ mạc, đành phải tới hỏi Tô Đại Mỹ Nhân thoạt nhìn dường như tốt tính này. Tô Trịnh Nhi liếc mắt hoa dĩ mạc một cái, không biết suy nghĩ gì mới mở miệng trả lời. Chá là người của thuật môn bị vây quanh hôm trước tự tử lâu. À, hắn làm thích cách để làm gì, còn kề kiếm trên cổ người nữa. Bởi vì hắn mà chúng ta mới xảy ra xung đột với thuật môn. Hắn muốn đề mâu thuẫn làm gây gắt thêm, giờ đi mũi nhọn tấn công hắn về phía chúng ta. Thì ra là thế, thật là xảo trá. Hoàn cảnh ép buộc thôi, nếu đứng ở lập trường của hắn thì chỉ còn cách này. Tôi cô nương quả nhiên thông minh. Ano cô nương khách khí rồi. Nhưng mà rốt cuộc hắn và thuật môn có ơn oán gì nhỉ? Tôi truyện nhi cũng không biết hoàn cảnh giang hồ hiện nay, bởi vậy cũng chỉ có thể lắc đầu. Hoàng tứ bên ngoài xe ngựa, bỗng như liền mở miệng, thanh âm truyền vào trong. a ô cô nương có điều không biết, người này gọi là Lục Sam, nguyên là đệ tử hàng thứ năm của thuật môn. Hắn trộm đi bảo bối của môn phái chạy thoát, cho nên bị thuật môn đuổi giết. Ngày hôm đó cuộc chạm trán của chúng ta là do hắn và môn phái của hắn gây ra, bởi có thể chưa nói được mấy câu đã bị liên lụy. Đó là cái gì vậy? Tối hôm qua nghe hắn nói giống như thứ đó là bảo bối. Nói cái gì mà có thể làm chúng ta động quy vô tẩn? Nếu không đoán làm thì thứ đó chắc là đinh dương châu. Thứ này gần giống như thuốc nổ nhưng mà cách sử dụng dễ dàng hơn rất nhiều, lực sát thương cũng lớn hơn. Là thứ do nhị đại trưởng môn làm ra, bên trong trang bị rất nhiều tương sinh tương khắc, đặt chính giữa hạt châu lại tạo ra sự cân bằng thích hợp. Nhưng mà nếu sự cân bằng ấy bị phá vỡ nó sẽ tạo ra tác động rất lớn, bởi vì chỉ cần ném về phía trước oanh một tiếng nổ tung toé, phạm vi khoảng trăm mét cho nên lục sa mới nói là đồng quy vô tận thôi. Trong thời gian nháy mắt thì ai mà chạy trốn cho được chứ? Nghe xong quá thật không tệ Ai à. Nhưng mà phải là người có thuật môn tốt Mới nhìn thấy được Trân Bảo nha Ngươi ngẫm lại xem Nếu cựu ly từ xa ném tới trên người kẻ địch cách đó trăm mét Mặc kệ là một tên hay là một đám Đều nó oanh một tiếng Cho dù võ công ngươi có lợi hại hay không Cũng không tránh khỏi Ánh sáng trong mắt Ano càng sâu Chương 17 Mỹ Nhân Trắng chết 2 Bách Hiểu Lâu, Lâu cao 7 tầng, 3 tầng đầu tiên chứa đựng thông tin của Võ làm Giang Hồ, những bí mật từ nhỏ đến lớn được cất kỹ ở đây, từ truyền tranh cãi tình cảm nhỏ nhặt cho đến bí mật kinh thiên. Mà càng lên cao bí mật cứt giấu cũng càng trùng động. Người trong Giang Hồ có rất nhiều người muốn thu thập tin tức đều đến Bách Hiểu Lâu, nhưng những bí mật đó cũng chỉ giới hạn 2 tầng 4 và 5. Còn bên ngoài tầng 5 thì cho dù có tiền tài cũng không mua được. Chỉ có lâu chủ của Bách Hiểu Lâu mới có quyền lực sử dụng chúng. Nếu bí mật nằm ở tầng thứ 6 thì còn có thể suy xét và sử dụng, nhưng đến từng thứ 7, mỗi một bí mật đều đủ để oanh động gian hồ. Những thứ trôn vùi sâu trong lịch sử chỉ có lau trụ của Bách Hiểu Lâu mới được đọc qua. lâu trụ của Bách Hiểu Lâu, người được giang hồ gọi là Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh không phải là một cái tên, chính xác mà nói thì nó chính là một danh hiệu. Mỗi một người khi thành lau trụ của Bách Hiểu Lâu đều phải vứt bỏ danh tính thực sự của mình, trở thành Bách Hiểu Sinh. Từ trước tới giờ, Bách Hiểu Lâu vẫn duy trì tình trạng quan hệ trung lập trên giang hồ. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao nó có thể đứng vững sừng sững hàng trăm năm mà không bị lung lay. Bách Hiểu Lâu nắm giữ bí mật khiến nhân sĩ giang hồ phải kinh hồn tán đảm, tuyệt nhiên không bao giờ làm chuyện sát thân chi họa hay khiêu khích với kẻ khác. Hai chữ danh dự vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Tất cả mọi người đều biết, điều thứ nhất trong quy tắc của Bách Hiểu Lâu đó là trung lập. Vĩnh viễn điều giữ vững quy tắc này, không được thiên vị bất cứ người nào. Mà trên thực tế Bách Hiểu lâu cũng đã làm được điều đó, bởi vậy nó mới có khả năng duy trì đến ngày hôm nay. Bách Hiểu Sinh hiện tại đã là lâu chủ đời thứ 19 của Bách Hiểu lâu. Lâu chủ, Huyền Tam và Hoàng Tứ ở dưới lâu, thiên kim đang tiếp đãi bằng họ. Hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó phát ra tiếng nói. Không bao lâu bên tay liền vang lên tiếng bước chân, cửa kêu một tiếng nguyên bị kéo ra, ý định đi xuống lầu. Bách hiểu sinh cẩn thận đem cửa đóng kỹ lại rồi mới xoay người trầm mặt đứng thẳng, sau một lúc lâu mới chịu mở miệng. Đi thôi, nói xong dẫn đầu đi xuống dưới lầu. Ano tò mò đánh giá bách hiểu lâu vang danh khắp giang hồ, nhìn hoàng tứ đứng cạnh đó nói. Có thật là bách hiểu lâu của các người cái gì cũng biết hết không? <cười> Điều đó thì ta không dám trách Nhưng mà những thứ chúng ta biết được Thì so với bất kỳ ai cũng nhiều hơn Vậy các người cũng biết ta hả? <cười> Tất nhiên Tuy rằng diện mạo của hoa cô nương Được che giấu rất kỹ Nhưng cũng có người gặp qua Thanh danh cũng lưu truyền trong văn hồ từ rất lâu nô cô nương hầu hạ hoa cô nương rất nhiều năm Bách hiểu lâu chúng ta cũng phải biết một ít chứ Ờ Tất nhiên là nô nghe đáp án thật vừa lòng Cười gực gực đầu Lê Ngẫu Đầu nhìn bài trí xung quanh bát tiểu lâu. Mặc dù bát tiểu lâu không xa hoa như quỷ y quốc, nhưng mà kết cấu lại rất sáng tạo, thật sự là vô cùng tinh xảo. Hoa dị mạc cùng Tôn Trịnh Nghi chỉ im lặng ngồi một bên, bưng nước trà chậm rãi thưởng thức. Mùi thơm ngát của bích loa xuân lượng lờ xem ra thật sự rất tươi, có lẽ được bảo quản vô cùng tốt. Lá trà xanh tươi trong nước chậm rãi tỏa ra, làm nổi bật một chút sắc xanh cực kỳ động lòng người. Hoa cô nương nguyện ý ghé quý lâu, thực sự làm cho kẻ hèn này vinh hạnh. Một thanh âm nho nhã vang lên, hoa dĩ mạc ngưỡng đầu, nhìn tiếng động phát ra từ phía cầu thang. Bác hiểu sinh thân trường bào màu sậm, bên ngoài khoác ngoại sam, phía trên đỉnh đầu là dây cột tóc cùng màu, cả người mang diện mạo hiên ngang, tư thế oai hùng bất phàm. Người là bác hiểu sinh, về mảnh giấy trong túi gấm kia do người viết. Hoa dĩ mạc cao thấp đánh giá bách hiệu sinh ánh mắt thầm thúy. Là ta viết không sai. Ta tìm tìm vô tình phát hiện trong bách Hiểu lâu. Hẳn có thứ gì đó hoa cô nương sẽ hứng thú. Nên vừa rồi mới cãi gan lấy thông tin này làm vật trao đổi. Muốn khẩn cầu hoa cô nương cuốn một người. Dẫn đường đi. Hoa dĩ mạc đứng dậy nhìn bách hiệu sinh nói. Thần sắc bách hiệu sinh vui vẻ vội vàng đáp ứng. Dẫn đường đi lên đầu. Hoa cô nương bên này xin mời. Hoa dĩ mặt gật gật đầu, thấy tô Trình Nhi vẫn ngồi tại chỗ liền nói: người cũng lên đi. ta mắt bắt hiểu sinh dừng trên mặt tô Trình Nhi để mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn bất động thành sắc như trước hướng lên lầu. hoa cô nương, ta đã dùng chu quả duy trì tính mạng của thải nhi tạm thời không có gì nguy hiểm. nàng trung độc ta không đành lòng nhìn thấy bộ dạng nàng đau khổ, cho nên đã cho nàng ăn bách miên hoàng để nàng lâm vào mê mang nhưng mà thân thể của nàng vẫn tiếp tục suy yếu. ta đã tìm rất nhiều đại phu đều bất lực, nay chỉ có thể nghĩ đến cô nương. vừa đi bếp hiếu sinh vừa nói tình huống của thải nhi, cướp bộ hoa dĩ mạc dừng một chút, sau đó mở miệng khẽ cười. <cười> người thật đúng là không tiếc bỏ ra sức lực chua quả là thứ thần kỳ như vậy Mà cũng lấy ra duy trì tính mạng Bệnh nhân là người tình của ngươi Bách hiểu sinh hơi xấu hổ Họ khàng hài tiếng Lắc lắc đầu Vẻ mặt mang theo không được như ý Hoài <cười> cô nương nói đùa Ta là lâu chủ của Bách hiểu lâu Không nên có tư tình Sao Hay là ngươi không thích người ta Ta lão chủ bách hiểu lâu, không thể kết hôn. Thái Nam trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, xuyên qua không gian. Hoa dĩ mạc dương mắt cảm thấy hứng thú nhìn Tô Trình Nhi, liếc mắt một cái sau đó mở miệng cười nói. <cười> Thì ra là thế, so với quy tắc của đệ tử quỷ y cũng là huyết hơn. Bách hiểu sinh chua xót cười cười. Chỉ là vì phòng ngừa lao chủ bách hiểu lâu vì chuyện tình cảm với một người mà nảy sinh ra cách hành xử bất công thôi. Nếu bị người có ý đồ xấu lợi dụng, chỉ sợ sẽ gây ra tai ương diệt lâu. Phải không? Chuyện này nghe ra có vẻ thật bình thường. Vốn Bách Hiểu Lâu thật sự không có quy tắc này. Hơn 50 năm trước, lâu chủ thứ chín của Bách Hiểu Lâu yêu thương một nữ nhân. Cũng không ngờ rằng nàng ta có âm mưu trong lòng. Lúc đó, nàng dùng danh nghĩa đứng đầu thường vu, tiêu cục, lén sát hại môn chủ của long hổ môn làm cho Long hổ môn xảy ra biến cố, bị thượng vụ tiêu cục báo thù. Hai phương tranh đấu thảm thiết, cuối cùng rơi vào lưỡng bại cầu thương, dừng dừng trong giang hồ trừ khử nhau. Sau đó ta xế kỷ mới biết nữ nhân kia đúng là tiêu chủ tiền nhiệm của thượng Vũ tiêu cục, mục đích tới bắt hiểu lâu, điều tra chân tướng. Lầu chủ các người lợi hại như vậy, nhưng lại không phát hiện sao? Hay có lẽ thật sự là phát hiện đi. Nhưng mà đã rơi vào bể tình quá sâu, nên mới tình nguyện. Mà cái gì cũng không biết. đến khi xảy ra chuyện, hắn liền tạ tội mà chết. Nàng kia cũng từ đó về sau bí mất, ngay cả bác hiểu lâu đều thám thính không ra một chút tin tức, khả năng. Bác hiểu sinh vẫn chưa nói hết lời, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu được kết cục hắn muốn nói. Nhất thời ai cũng không lên tiếng. Đến rồi! Kể tiếp làm phiền hoa cô nương, sau khi xong chuyện hoa cô nương muốn có thông tin gì, bác hiểu sinh nhất định hai tay dừng lên. Hoa dĩ mạc gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hào quang, sau đó đẩy cửa đi vào, cánh cửa ba một tiếng bị đóng lại. Tô cô nương, không ngờ ngươi cũng bị dẫn đến đây. Người có biết Phủ Nguyễn Gia sắp sụp đổ không? Đã xảy ra chuyện gì? Ôi, việc này nói đến rất dài, ta không tiện nhiều lời, nay ngươi ở bên ngoài nếu như có thể thì chỉ nên dừng lại ở những tin tức trong lâu. Hoa cô nương phải cứu Thải Nhi, ta đã nợ nàng một ân huệ. nhân Nguyễn Huynh làm người trưởng nghĩa cũng từng giúp ta một chuyện, ta cũng không những tâm giấu giếm ngươi, chỉ có thể cố gắng được như vậy. Hy vọng tôi cô nương thông cảm hiểu sinh khó xử mà không thể nhiều lời. Tôi trình nhi biết những lời bác hiểu sinh nói đều là sự thật, cũng không mở miệng tiếp tục truy vấn, nhưng mà mi hơi câu lại tập mắt mang theo suy nghĩ. Trong phòng, hoa dĩ mạ sắp lên tấm chăn đắp nữ nhân trên giường, thương thủ kiểm tra mạch đập của nàng, tiếp tục mở mí mắt của nàng quan sát, sau đó sắc mặt lạnh nhạt cởi y phục nàng ra công dụng của chu quả rất kỳ diệu nếu như độc dược bình thường thì chỉ cần uống vào là hoàn toàn có thể giải được cho dù là kịch độc cũng có khả năng kéo dài độc tính phá tán sắc mặt tự nhiên trước mặt hồng nhuận giống như người đang ngủ bình thường nhưng mà hô hấp này ta lại mỏng manh đứt đoạn không ngừng mới làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm hoa dĩ mạc lấy ra chiếc hộp gỗ trong lòng đặt vào trong tay sau đó tay phải lấy ra một cây dài nhất tay trái vén tay áo bên phải lên tập trung cảm nhận Nữ nhân hô hấp chậm chạp mà kéo dài, tim đập cũng dường như cách nửa khắc mới nhảy một chút. Hoa Dĩ Mạc đợi cho đến khi nữ nhân thở ra một ngụm khí, kim châm bên tay phải cũng đột nhiên đâm vào ngực nàng. Cùng lúc đó, tay phải Hoa Dĩ Mạc đã khởi động một tầng bạch quang mờ nhạt, kim châm nhanh chóng xoay tròn. Lúc này tay trái Hoa Dĩ Mạc mở miệng nữ nhân ra, một viên thuốc màu nâu bị nhét vào bên trong khoang miệng, còn tay phải thì rút ngưng chăm trong ngực ra. sau đó nhanh chóng cầm ba ngưng chăm khác đâm vào ba chỗ khác nhau tại ít hầu của nàng, chăm ba chỗ vào ngực, ba chỗ vào đan điền. một cột khí đen cực kỳ nhạt chậm rãi xuất hiện trước đầu ngưng chăm. hoa dĩ mạc tiếp tục lấy từ trong hộp ra một cây chăm, sau đó chăm vào ngón giữa tay trái của chính mình. tay giọt máu đỏ tươi dị thường chậm rãi thánh ra, chính giữa ngưng chăm lại có một tờ máu rất nhỏ. Hoa dĩ mạc, mi cũng không nhăn, ngừng chăm dính tờ máu được rút ra, chăm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu nữ nhân. sắc mặt nữ nhân nằm trên giường ngày càng hồng mà những điểm khí đen trên kim chăm tại thân thể của nàng lại ngày càng đậm. Thân thể nàng bỗng nhiên trun rảy một chút sau đó khóe môi liền phun ra một ngụm máu. Giống như hoa dĩ mạc, không nhìn thấy, nâng bàn tay lên, làm bàn tay bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng nhu hòa, chăm rãi hướng về phía đan điền của nữ nhân kia. Thân thể nữ nhân kia cũng bắt đầu nhiễm một tầng màu đỏ, làn da trước ngực cũng là một mảnh đen sẫm. Ánh mắt hoa dĩ mạc hiện lên một tia kiên định, tay phải giáng trên làn da nữ nhân kia bỗng nhiên nâng lên, đánh về phía ba ngân trầm phía trước. Nữ nhân nằm trên giường đột nhiên phun ra ngục máu tươi, cả người xuất ra từng giọt máu. Hoa dĩ mạc thu hồi tay phải, rút ba ngân trầm về, chỉ còn lại hai người trầm trên ngực và trên huyệt bách hội thả nhiên biến dậy. Cửa chi nhà một tiếng liền bị mở ra. Thực sắc bách hiệu sinh lo lắng hướng mắt nhìn về nữ nhân đang nằm trên giường, nhìn xuống mong muốn tiến lại gần nàng. Hắn nhìn hoa dĩ mạc, có chút nói không nên lời. Thế nào rồi? Người mở miệng là Tô Trần Nhi. Không chết được, người này và Vinh Tuyết Cung có quan hệ gì? Hoa dĩ mạc lý về phía bách hiệu sinh, nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Chương 18, Mỹ Nhân Trắng Trết, 3. Bách hiểu sinh nghe hoa dĩ mạc hỏi biết rằng không thể tiếp tục giấu giếm thở dài nói. Ây, Thải Nhi là hồng dịp sứ giả của Vinh Tuyết Cung. Thảo nào đọc dược trong cơ thể nàng là hỏa trước đan, thì ra là người của Vinh Tuyết Cung. Lúc đầu ngươi không chịu nói là lo sợ ta sẽ gây phiền phức cho ngươi. Sắc mặt bách hiểu sinh chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Ừm... <cười> uhm làm khó hoa cô nương rồi. Nói thật ra thì tuy Hiểu Sinh biết hoa cô nương luôn thích làm việc theo ý mình, nhưng mà nếu như nói bản thân lo lắng thì tất nhiên là lúc nào cũng có. Giang Hộ đều biết đối với phản đồ của Vinh Tuyết Cung thì không ai được phép giúp đỡ, chỉ có thể để mặt quỷ phán của Vinh Tuyết Cung đuổi giết họ. Trước đó Hiểu Sinh có thỉnh một vài vị có y thuật cao minh tìm ra được chuyện Vinh Tuyết Cung dùng hỏa chất đen đối với Thái Y để trừng phạt phản đồ. Mấy vị Thái Y đó cho dù thử nghiệm cũng không dám chữa trị mong rằng cô đương thông cảm cho nỗi khổ của hiệu sinh. Hoa dĩ mạc quay đầu hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Bách Hiệu Sinh đang giải thích. Vẫn là Tô Trình Nhi mở miệng hòa hoãn. Trước tiên không nên đứng ngoài cửa nhiều lời. Bách Hiệu Sinh, ngươi đi vào xem thương thế thải nhi cô nương ra sao. Bách Hiệu Sinh cảm kích hướng Tô Trình Nhi cười cười, thấy sắc mặt Hoa dĩ mạc mặc dù không tốt, nhưng cũng không mở miệng, khẩn cấp đẩy cửa đi vào. À, Tô Trực Nhi đang đi theo bước vào trong phòng Để nghe được Bách Hiểu Sinh phát ra một tiếng kêu thất kinh Đang muốn hỏi liền thấy Bách Hiểu Sinh Lui mạnh về phía sau vài bước Quay đầu chạy ra ngoài cửa Trên mặt đỏ hồng trừng trừng nhìn hoa dĩ mạc Sao vậy? À Ta quên nói với người Ta không thích hầu hạ người ta thay cùng áo Cho nên Hoa dĩ mạc như cười như không Nhìn Bách Hiểu Sinh chậm rãi nói Tô Trịnh Nhi nghe vậy dường như có chút hiểu được, đi ngang qua bách hiệu sinh hướng bên giường đi tới. Quả nhiên nhìn thấy áo ngủ bằng gắm đang được vén ra. Nữ nhìn trên giường áo, quần không đủ che thân đang nằm bề mang, trên ngực là một cây kim tạng mát ra màu sáng trắng nhàn nhạt. Tạm mắt Tô Trịnh Nhi nhìn hoa dĩ mạc, liếc một cái, thấy đối phương đang cười hả hề. Nàng chỉ biết im lặng bức đắc dĩ, sải bước tiến đến bên giường giúp nữ nhân kia mặc lại quần áo chỉnh tề. Nhưng mà bị ngưng chăm làm cản trở cho nên không thể đem quần áo mặc ngay ngắn, chỉ có thể đem áo ngủ kéo lên trên. Khó khăn lắm mới che được những gì cần che. Sau đó quay đầu hướng Bách Hiểu Sinh nói. Được rồi, ngươi vào được rồi. Trên mặt Bách Hiểu Sinh vẫn có chút hồng lại ho nhẹ vài tiếng giảm đi xấu hổ. Sau đó mới tiến đến ngồi bên mép giường, nhìn vẻ mặt nữ nhân dần dần hồi phục lại. Hoa cô nương, Thả Nhi thì khi nào tỉnh lại? Một nén nhang. Thân thể bách hiểu sinh run lên, đáy mắt xẹt qua một kỳ kích động, nhẹ nhàng cầm tay Thải Nhi, ánh mắt hạ xuống rồi đột nhiên biến đổi, giọng nói mang theo run rẩy. Hòa cô nương! Chỉ thấy từ cổ tay nữ nhân bị bách hiểu sinh cầm, trong ống tay áo chạy xuống nhiễm đỏ một mảnh trên giường, xinh đẹp như một đóa hoa máu. Ta biết rồi. Ta nói nàng không chết được, nhưng cũng không có nói độc tố trong người này được loại bỏ. Ngươi cũng nên biết rằng thủ đoạn của Vinh Tuyết Cung trừng phạt phản đồ luôn luôn ngoan tuyệt. Nếu không như vậy thì làm sao dễ dàng diệt trừ hậu hoạn tận gốc được. Ta chỉ mượn dược hiệu của chua quả trứng tài đang điền, đem tất cả độc tố của họa trước đang cùng tích tụ trong người ép ra trước ngực. Cuối cùng là xuất độc ra cánh tay. Vậy... ba ngày. Ngươi có thời gian ba ngày. Ta cần một vị thuốc chữa. Đương nhiên nếu như không có vị thuốc này, ta cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn giúp ngươi giữ lại tính mạng của nàng. Nhưng mà phải mất đi một cánh tay. Một đế nhan sâu, ngón tay nữ nhân trên giường hơi giật giật. Tay bách hiểu sinh nắm lấy tay nàng cũng trun lên, đáy mắt lướt qua một tia khó xử, sau đó chậm rãi buông tay chính mình ra. Thải Nhi mở mắt, nhìn bách hiểu sinh ngồi bên cạnh ôm nhu mỉm cười nhìn mình. Nàng mở miệng gọi. Hiểu sinh! Thải Nhi, người tỉnh rồi. Thần sắc bách hiểu sinh khôi phục bình thường, chút khẩn trương cùng kích động mới vừa rồi đã biến mất không thấy. Hắn chỉ khẽ mỉm cười nói. Có muốn ăn chút gì không? Thải Nhi nhìn bách hiểu sinh vẫn giống như trước đây như hành động lại ôm nhu, lại vừa xa cách. Đấy mắt hiện lên một tia ám đạm sau đó lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn trên người hoa dĩ mạc cùng tô trình nhi ở bên cạnh kinh ngạc nói. Hai vị này là... Đây là hoa cô nương, cũng là người giúp người giải độc đây là tô cô nương là bạn hữu của hoa cô nương tô triển nhi miệng cười hướng thải nhi gật đầu chào khi hoa dĩ mạc người bách hiệu sinh giới thiệu thì sắc mặt có chút kỳ lạ thải nhi người tỉnh lại ta rất yên tâm thân sắc thải nhi lại giống như bao phủ một tầng ưu sầu nhàn nhạt cười khổ lời nói cũng thật yếu ớt hiểu sinh cứu ta làm gì vốn vị tính mạng này cũng nên trả lại cho vinh Tuyết cung thải nhi đừng có nói rằng bậy ta Người sẽ không có việc gì đâu. Tô Trịnh Nhi nhìn ngôn ngữ trên mặt hai người khẽ thở dài một cái, quay đầu nhìn về phía hoa dĩ mạc đang ngồi dựa bên giường. Nét mặt giống như đang xem biểu diễn. Tô Trịnh Nhi nhìn ngôn ngữ trên mặt hai người khẽ thở dài một cái, quay đầu nhìn về phía hoa dĩ mạc đang ngồi dựa bên giường. Nét mặt giống như đang xem biểu diễn. Nàng dừng một chút cuối cùng vững phương tay nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo trộm thùng thình của hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc nghi ngờ nghiêng đầu nhìn. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Tạm mắt hoa dĩ mạc nhìn Tô trừng Nhi sau lại dời xuống bàn tay đang kéo ống tay áo của mình. Nàng chân chờ rút cục cực, cực đầu. Cùng Tô trừng Nhi đi ra ngoài. Nhân sinh ngắn ngủi. Vì sao phải tự làm khó mình và đối phương như vậy? Hoa dĩ mạc cùng Tô Trực Nhi sống vai đi xuống thử sắc đù cợt công công khóe môi. Mô phái nào thì có quy tắc của mô phái đó. Như thế mới có thể tồn tại. Nếu đã gánh vác trách nhiệm thì chỉ có thể gánh vác cho đến cuối cùng. Nói như vậy, bọn họ sống mà không vui vẻ cũng phải chấp nhận. Cũng không hẳn là vậy. Quy tắc, dù sao cũng là chết. Còn con người là sống. <cười> Trần Nhi nói rất đúng. Nghe Trần Nhi nói giống như đang luyến tiếc hai người tình trạng ý thiếp. Nhưng lại không cách nào thành chim điện càng thế Trần Nhi cũng muốn giúp bọn họ. Tô Trần Nhi hơi hơi nhíu mày dựng một chút sau đó chậm rãi nói: đã mang theo quy tắc rồi thì ngoại trừ phải chặt bỏ gốc rễ trong lòng, còn không thì cũng vẫn còn thành tích. Bách Hiệu Sinh là lâu trụ của Bách Hiệu Lâu, Thả Nhi Cô Nương lại là phản đồ của Vinh Thuyết Cung, việc này quá khó khăn, không người nào có thể giải thoát cho họ trừ khi bọn họ tự giải thoát lấy chính mình. Nói như vậy, Trần Nhi có từng nghĩ rằng sẽ tự giải thoát lấy bản thân. Giọng nói hoa dĩ mạc vang lên, lời nói thờ ơ. Tôi trực nhi quay đầu nhìn về phía hoa dĩ mạc. Ánh mắt tối đen như ngọc, xinh đẹp quá đáng. Giống như muốn đem người nào đó hút vào trong. Nhiều một phần sẽ rất lạnh lùng, ít một phần lại quá ôm nhu. Thanh thanh thiện thiện giống như suối chảy, chạm vào một cái liền nổi gần sóng. Sắc mặt trong trẻo như lạnh lùng không thấy một tia sơ hở. Lời nói mềm nhẹ Ngươi đang lo lắng Ta sẽ tự giải thoát chính mình Thần sắc hoa dĩ mạc Nào nào sau đó sùng sướng nở nụ cười Vẽ mặt kiêu ngạo mày giãn ra Chủ nhân Ngươi xuống tới rồi hả Ano ngẩng đầu liền nhìn thấy Chủ nhân nhà mình đang cười Từ trên lầu đi xuống Nhất thời có chút nghi ngờ Chủ nhân người đang cười cái gì vậy Tất nhiên là buồn cười mới cười Ano không hiểu ra sao nhìn hoa dĩ mạ, sau đó lại nhìn thực sắc không hề gợn sống của Tô Trần Nhi, rất thành thật mở miệng. Ano nghe không hiểu chủ nhân đang nói cái gì? Không hiểu, vậy thì sau này cần phải đi theo học hỏi Trừng Nhi đi. Hoa dĩ mạc thân thủ gõ vào trán Ano, Ano trào trĩ dạ vân, sau đó xoa xoa cái trán của mình, vẽ mặt ủy khuất. Sau một lúc lâu, sắc mặt Bách hiểu Sinh có chút u ám từ trên lầu đi xuống. Nói xong rồi Hoa dĩ mặt dương mắt nhìn bách hiệu sinh Bách hiểu sinh chậm rãi cực cực đầu nghiêm mặt nói Đơn thuốc vừa rồi hoa cô nương nói Có thể không Tất nhiên tuy hàng giả thảo là độc dược Nhưng cũng là thứ tương khác với hỏa trước đan Hỏa trước đan tính nhiệt Nếu như có hàng giả thảo là thêm dụng phương pháp Đặc biệt để giải nhiệt Thì những độc tố còn sót lại Cũng sẽ không còn tác dụng Ta đã biết Chuẩn bị ngựa ta muốn đi ra ngoài một chuyến Hoàng tử nhìn thấy nét mặt lau chủ như vậy, có chút nhịn không được mở miệng nói. "Lão chủ, người mới vừa nói có thật là hàng giả thảo, không phải người muốn đi phệ huyết lâu trộm hàng giả thảo chứ?" "Hoàng tử, chuyện này không được lộ ra ngoài, nếu người còn xem ta là lão chủ Bách Hiểu lâu thì không chuẩn làm trái lời. Nhưng mà phệ huyết lâu là việc tàn nhẫn, người thân là lau chủ sao có thể mạo hiểm, không bằng để chúng ta đi." "Không được, kết cấu của phệ huyết lâu chỉ có một mình ta biết được." Ta đi mới là an toàn nhất, Huống chi chuyện của Thải Nhi, ta không muốn các người phải mạo hiểm. Hoàng tứ quay đầu về phía hoa dĩ mạc, gần từng chữ. Không có hàng dạ thảo thì không thể sao? Hoa dĩ mạc cũng không ngẩng đầu lên chỉ gật gật đầu, vai lưng lại lắc lắc đầu nhìn ánh mắt hoàng tứ vui vẻ nói. Kỳ thật không có cũng không sao, bất quá cũng chỉ mất một cánh tay mà thôi. Sắc mặt hoàng tứ liền trầm xuống. Hoàng tứ, đi đi, thời gian cấp bách, ta không kịp nhiều lời với ngươi. Ngay tại lúc bách hiểu sinh cất bước xuất xuất môn là một lúc thanh âm gọi hắn vàng lên. Bách hiểu sinh, nếu ngươi muốn đi thì có phải nên đem thứ cần thiết đưa cho ta trước không? Ai biết trước được khi ngươi đi còn có thể trở về. Bách hiểu sinh quay đầu nhìn thấy hoa dĩ mạc, đang nhìn chén trà ngẩng đầu lên. Anh bác thầm thúy nhìn về phía hắn sắc mặt bách hiểu sinh trình chờ một lúc, sau đó mới gật cực đầu. Hoa cô nương quá lo lắng rồi, tin tức bách hiểu lâu có được từ hai năm trước, người tên Huyển Thiên Trưởng từ xuất hiện một lần ở Vinh Tuyết Cung, nhưng mà sau đó là giống như bốc khơi, ngay cả bách hiểu lâu cũng không tìm ra dấu vết để lại. Hoa dĩ mạc nghe vậy, mi mắt hạ xuống, dấu đi sát ý trong đáy mắt, chợt lóe rồi biến mất. Vinh Tuyết Cung sao? Chương 19 Mỹ nhân rắn chết. Bốn Hôm sau, Ano ngồi trên giường, đem cao dáng trực tiếp, dán lên ba vị trí trên ngực của nữ nhân đang nghi mặt thiện thùng trước mắt. Sau đó vỗ vỗ tay, quay đầu hướng hoa dĩ mạc, nói Xong rồi chủ nhân! Ừ, hai ngày tiếp theo hẳn là không có chuyện gì, nếu có chút đâu cũng là chuyện bình thường. Chiều đừng chút sẽ khỏi, cho bách Hiểu sinh lấy hàng giả thảo trở về liền giải độc cho ngươi. Có truyền nhi đứng ngoài cửa nghe vậy ngưỡng ra, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy nữ nhân trên dường đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Có phải cô nương mới vừa nói tới hàng già thảo? Đôi môi trắng bệch của người bệnh mạnh mẽ nói ra từng chữ, hoa dĩ mạc được đầu. Người trúng độc của họ trước đang độc tính quá mạnh, ta chỉ có thể giải hơn phương nửa độc tố, còn có chút dư đang bị áp chế trên cánh tay người, Chỉ có thể lấy được vật đến khử sạch. Hàng già thảo tính hàng vừa vạn tường khác với hỏa độc của người. Hàng già thảo, hiểu sinh đi về huyết lâu sao? Không lẽ còn có nơi nào khác có hàng già thảo sao? Không được, chuyện này rất nguy hiểm. Thả nhi xoay người xuống giường, chống thân mình muốn đứng lên. Tôi thật nhi nhíu mày, không rõ vì sao hoa dĩ mạc muốn nói đối phương tin tức này. Thấy thải nhi như vậy vội vàng tiến lên đè lại nàng, giọng hòa hoạn nói. Thả nhi cô nương được lo lắng, Bách hiểu sinh không có việc gì đâu. Tô cô nương, người không biết. Ta không thể để hiểu sinh vì ta mà mạo hiểm. Hắn cứu ta từ nơi quỷ phán sứ giả đã bị nội thương. Việc này quá nguy hiểm. Lỡ như hiểu sinh có việc, ta... Thả nhi cô nương, bách hiểu sinh biết rõ bố trí của Phệ huyết lâu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cô nương cứ yên tâm đi. Không được, không được. Bây giờ nói gì cũng muộn. Phỏng chừng bách hiểu sinh đã tới Phệ huyết lâu. Ngươi muốn đi ngăn cản sao? Đi làm gì? Tìm đường chết. Tô trịnh nhi bất động thành sắc liếc nhìn hoa dĩ mạc, vỗ vỗ bả vai thả nhi nói. Tuy là vì ngươi, nhưng bác hiểu sinh cũng nhất định sẽ an toàn trở về. Thật sự là hai kẻ tự mình chuốc lấy khổ. Ngươi cũng là hồng dịp sứ giả của Vinh Tuyết Cung, là cánh tay trái, tay phải của cung chủ các ngươi. Vì sao lại phản bội Vinh Tuyết Cung? Bởi vì ta, ta nãy sinh tư tịnh, một lần khi ta đi làm nhiệm vụ để yêu hiểu sinh, còn vị hắn mà từ chối nhiệm vụ, cũng ra tay giết thuộc hạ đắc lực của quỷ phá sứ giả Hắc Vô Thường. Từ chối nhiệm vụ, nhiệm vụ này liên quan tới Bách Hiểu Lâu? Nhiệm vụ là giết tứ đại hộ vệ của Bách Hiểu Lâu, kỳ thật ta cũng biết ta và hiểu sinh sẽ không có kết quả, tại ta cứ hết lực để đến lần khác kỳ trách rối cho hắn. Nếu không có kết quả thì cứng rắn dây dưa làm gì, bức quá càng lúng sâu càng tổn thương mà thôi. Tiếp tục kéo dài như vậy, kết cục cũng chỉ là bức thành. Họa cô đường nói đúng. Vâng, chủ nhân nói rất có đạo lý nha, Ano cũng hiểu nếu tiếp tục dây dưa như vậy, còn không bạn sớm ngày tách ra. Ano mở miệng, tươi cười, vô tâm vô phế nói. Tô truyền nhiên nhìn Ano khẽ thở dài, đột nhiên có loại cảm giác bất lật. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến, tiếng đánh nhau, kéo theo lực chú ý của mọi người đang nói chuyện trong phòng. Sao? Có đánh nhau à? Ngữ khí Ano nói chuyện không chút sầu lo, ngược lại mang theo cổ hừng phấn. Hoa dĩ mạc nhìn tay lắng nghe một hồi, khóe môi giờ lên một chút ý cười. cười. Nghe tiếng động, chắc là rất nhiều người, lần này bách thiểu lâu, sẽ rất náo nhiệt. Ngấy mắt sắc mặt Thải Nhi liền trắng bệt. Tô Trình Nhi chú ý đến biểu cảm của Thả Nhi, tựa hồ có chút hiểu được câu mày hỏi. Thả Nhi cô nương, đây là... Thả Nhi cười khổ gật đầu chống thân mình chậm rãi đứng lên. Đúng, là người của Vinh Tuyết Cung, các nàng cuối cùng cũng đến đây. Hừ, Vinh Tuyết Cung tới vừa đúng lúc. Tại sao người của Bách Tiểu Lão Các người lại xen vào việc của Vinh Tuyết Cung bọn ta? Nhanh đem Hồng Diệp sứ giả giao ra đây! đây đào là một nữ nhân áo trắng vừa nói vừa bắt đầu ra tay. Nữ nhân áo trắng nói xong lại nghiêm mặt lạnh luận tấn công, sau đó không nói thêm gì nữa. Thính phong, cần gì cùng bảo hắn nói nhiều, bọn họ không giao người thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đàn giàu đó với huyện Tam bên kia cũng là một nữ nhân áo trắng, cứ mặt bình tĩnh nói. Trong lúc nhất thời tiếng đến nhau càng kịch liệt, vài bóng người ở trong lâu xoay quanh di chuyển. Tuy bắt hiểu lâu rất trọng nhưng cũng không ngừng truyền đến tiếng bình khí bang bang và tiếng đồ vật bị hỏng. Đột nhiên một tiếng đau đớn thét lên, nữ nhân vẫn trầm mặt một chưởng chụp trước ngực, nhất thời trúc lùi vài bước mở miệng phun ra một ngụm máu. Nữ nhân gương mặt lạnh lùng không bỏ qua chút cơ hội nào thấy động môn của mình học máu luyện phi thân lên một chưởng bay qua. Trong đầu bàn tay dường như xuất hiện ánh sáng nhạt nhạt. Thái mỹ nhìn trước mắt thế tâm sắc bén đau vào đáy là dựng những ôn quyết tâm giết người, xuất chiêu quyết đoán trợ tràn chỉ tập trung vào những điểm yếu. thực sự khó làm phòng bị, do phút này nữ nhân kia liền vội vàng nhấc chân một chút, xoay người phóng qua tay vận cầu thang những lại trên kia. Nữ tử vùng tay lên một đoạn tơ kéo dài tung ra, nháy mắt vắt ngang làm kéo dài khoảng cách, này tiếp tục miệng cưỡng thượng mình tiến lên đoạn tơ đánh vào vai trái của đối phương. Một nữ nhân khác của Vinh Tuyết cung tung trưởng tới, trúng vào vách tường lại phun ra một ngụm máu. <cười> Nạn liên tục ho khen vài tiếng, bên tay truyền đến tiếng kêu sợ hãi của những người còn lại, cũng không đếm xỉa tới, người của Bách Hiểu Lâu thường thủ bay tới. ngay lúc hai nàng nghĩ rằng mình sẽ bị trúng chưởng thì nháy mắt, có một cây chăm bỗng nhiên hướng cánh tay nữ nhân bay đến. Đồng tử nữ nhân áo trắng căng thẳng vội vàng thu tay thân mình vừa nghiêng, ổn định cơ thể. Nghiên chăm lệ thứ trúng vào trong tường. Tại sao nửa thanh giờ rồi cũng chưa xong, Bách Hiểu Lâu bị đánh tan hết rồi hả? Giọng điệu Ano kinh ngạc vang lên. Còn hoa dĩ mạc thì từng bước đi xuống dưới lầu. Đi theo sau cũng là một thân áo trắng tô trừng nhi. Thật náo nhiệt nha. Hoa dĩ mạc thẳng nhiên mở miệng, ánh mắt quét một vòng. Cuối cùng cẩn thận đánh giá nữ tử bên cạnh. Người không phải là người của Bách Hiểu Lâu? Đây là chuyện của Vinh Tuyết cùng chúng ta và Bách Hiểu Lâu. Mong rằng cô nương không cần nhúng tay. <cười> Ta vốn lười nhúng tay, nhưng mà vinh tuyết cung. Nhưng tiện đây ta cũng có việc muốn hỏi công chủ các người. Người cho là muốn gặp công chủ là có thể gặp. Muốn gặp công chủ trước tiên qua cửa ải của chúng ta rồi nói tiếp. Tiếng nói vừa dứt liền hướng hoa dĩ mạc bay tới. Hoa dĩ mạc thấp giọng nói bên tay Ano một câu. Bảo vệ người cho tốt. Sau đó nhấc trên, nghênh đón. Trong lúc nhất thời, hai nữ nhân áo trắng phiêu phiêu đấu cùng một chỗ. Động tác nhanh đến nỗi làm người ta không kịp nhìn Một lát sau Chỉ nghe phành một tiếng Xong chừng của hoa dĩ mạc cùng đối phương giao tiếp Đồng thời lùi về sau Hoa dĩ mạc quay lại trước mặt Ano Nàng kia cũng trở về chỗ cũ liền thấy Trên mặt nữ tử bỗng nhiên hiện lên một vẹt màu đen Như như nàng ta cũng nhận ra Mạnh mẽ mở lòng bàn tay ra Quả như là có một giọt máu chậm rãi chảy Thân thể mềm nhũn Cướp bộ lão đảo Ngươi, đế tiện Thì thế nào nữ tử liền tức giận khí huyết dâng lên miệng phun ra một ngụm máu thân thể mềm nhũn liền trượt chân ngã xuống quỷ phán vài giọng nói đồng thời vang lên đang giao đấu với huyện tam là lạc khuê sứ giả cũng vùng tay đem huyện tam đẩy ra xa sau đó nhanh chóng chạy vội thấy mặt nữ tử vừa ngã xuống ngồi xổm người đỡ quỷ phán sứ giả dậy Ghê tóm người dám hạ độc lạc khuê quay đầu trừng mắt chỉnh hoa dĩ mạc đúng Ngươi có muốn thuốc giải không? Ngươi! Thuốc giải đâu? Thì sắc hoa dĩ mạc đứng đắn nhìn đối phương chạm rại nói. Ta muốn thấy cùng chủ của các ngươi. Đến lúc đó sẽ được thuốc giải. Lạc khuê nghe vậy liền có chút ngưỡng ra không nghĩ tới yêu cầu của đối phương chỉ là gặp cùng chủ nhất thời có chút chần chờ. Ta khuyên ngươi tốt nhất mau đưa ra quyết định. Cô nương trong lòng ngươi chờ không lâu đâu. Lạc khuê cắn cắn môi quay đầu nhìn tỉ mùi trên người mình. Không cần. Quỷ phán sứ giả mở miệng, khóe môi liền chảy ra máu. Lạc khuê cảm thấy trên tay một trận âm ướt quay đào liền, nhìn thấy cảnh quỷ phán đang học máu. Nhất thời khửng trương lên cắn chặt răng, sau đó gực đầu. Được, đây chính là do ngươi nói, vào vên tuyết cung sống hay chết, coi tạo hóa của các ngươi. Tô Trịnh Nhi nhìn hoa dĩ mạc kiên định, có chút đâm chiêu, hạ mi mắt. Chương 20 Mỹ nhân trắng trết Hoa cô nương Ngươi thật sự muốn đi vinh tuyết cung sao Huyền Tam có chút do dự Khi lên tiếng hỏi Hoa dĩ mạc gật đầu Quay đầu hướng Nô nói Nô, ngươi lại bắt hiểu lâu Nếu như bác thiểu sinh Bằng hàng giả thảo trở về Thì lấy một nửa giả nát Pha với bột phấn Thoa ngoài da trên tay phải Cho người bệnh Một nửa thì sắc Cùng với tri mẫu Ô cốt đàn Thiên quỳ tử thành thuốc uống Liên tục 3 ngày dự độc sẽ được tiêu trừ Ta phải đi vinh tuyết cung một chút Ano lo lắng cho chủ nhân Ano cũng muốn đi cùng người Không cho phép Không đi thì không đi Đó trực nhi đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì Lời nói liền lọt vào trong tay Người đi cùng ta Ta Ngươi không sợ bị ta liên lị sao Ta sợ là Ano lo không được Hoa Dĩ Mạc bỏ lại một câu như vậy, sau đó dẫn đầu bước ra ngoài. Tốt Trình Nhi mím môi đi theo phía sau Hoa Dĩ Mạc. Bên ngoài chỉ còn lại Lạc Khuê sứ Giả cùng với hai nữ tử thủ hạ, Thính Phong dẫn theo Quỷ Phán yếu ớt trở về từ sớm. Nhìn thấy Hoa Dĩ Mạc chỉ mang theo một nữ nhân không chút võ công đi ra, đáy mắt Lạc Khuê liền hiện lên một tia kinh ngạc. Người đi cùng nàng? Nhiều người theo làm gì? Du Di cũng chỉ là một môn phái, Trình Nhi bất quá đi theo giúp ta giải lao trên đường thôi. Nếu như vậy, đi thì đi. Nói xong liền xoay ngựa lên ngựa, Vinh Tuyết cùng cách bách hiểu lâu nói gần không gần, nói xa cũng không phải xa, nếu cưỡi ngựa thì lộ trình khoảng 3-4 ngày là tới nơi. Một hàng năm người ra roi thúc ngựa, chỉ một ngày liền chạy tới Bạch Thủy Thành. Người qua lại xung quanh Bạch Thủy Thành rất nhiều, nhóm người định ở lại Bạch Thủy Thành nghỉ ngơi một đêm, sau đó mới đi tiếp. Khí thế của Bạch Thủy Thành có chút rộng lớn là nơi sản xuất nhiều tơ tầm gắm vóc, bởi vậy có nhiều thương nhân lùi tới, phát triển cũng rất phồn hoa. 5 người tìm một gian khách điếm thoạt nhìn cũng rất được trọ lại. Hoa dĩ mạc cùng tô trận gì tất nhiên là cùng một phòng. Một mình là Khuê một phòng, hai thuộc hạ của nàng thì một phòng. 5 người đều mang vải che mặt bằng lụa trắng, phòng người nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà khi năm nữ nhân tuổi còn trẻ bước vào khách điếm thì vẫn mang theo một trận chú ý của những người xung quanh. Chứ vị cô nương muốn ở đại đường dùng cơm hay là lên lầu? Ông chủ khách điếm cười hỏi. Đưa lên trên lầu đi. Lạc khuê đem bạc đặt lên bàn. Một âm thanh to rõ bỗng nhiên xuyên qua những tiếng ồn ào ở đại đường vang lên. Ha ha ha, ta nói này vài vị cô nương đều là người trong giang hồ. Làm gì phải trốn ở trên lầu dùng cơm chứ, đại đường rất là náo nhiệt mà. Lạc khuê câu mày nhìn nơi phát ra giọng nói kia, đối phương cũng là một thân ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, nhưng mà trong ánh mắt lộ ra chút đùa giỡn. Người chung quanh nghe xong tiếng cười nói ồn ào vang lên cũng bắt đầu hùa theo. Vậy huynh đại này nói nghe rất hay, vậy thì các cô nương ở lại dưới này đi. Lạc khuê tức giận hừ một tiếng, không muốn gây thêm phiền toái không có ý định để ý tới, đang muốn xoay người lên lầu. Thì Hoa dĩ mạc đứng một bên lại mở miệng, khóe môi cũng dơ lên một chút ý cười. Vậy thì ở lại đi. Muốn ở lại thì ngươi ở đi. Tuy lạc khuê có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ bỏ lại một câu như vậy. Sau đó liền dẫn theo hai tên thuộc hạ lên lầu. Hoa dĩ mạc nhìn Tô Trịnh Nhi cười cười tự nhiên kéo ống tay áo của nàng đem nàng dẫn đi qua ngồi vào bàn trong một góc. Ngươi phát điên cái gì vậy? Mặc kệ cái gì chỉ thấy thú vị chút thôi. Ý cười trên mặt Hoa dĩ mạc không giảm nhưng Tiểu nhị đang tiếp đón họ nói có rượu nào ngon? bản cô nương muốn cái gì có cái đó nhưng là chút dịp thanh của chúng ta ngon vô cùng những vị khách quan tới đây đều rất thích. vậy sao? vậy cho ta một bình thiêu đau tử đi. tiểu nhị ngẩng ra có chút phản ứng không kịp. như thế nào? có vấn đề sao? À, không thành vấn đề không thành vấn đề rượu sẽ được mang lên cho cô nương ngay. đáy mắt tô trịnh di chợt lóe qua ý cười mở miệng nói ra lời trong lòng. Như thế nào ngay cả tiểu nhị cũng chiêu đùa được. Có sao? Thật sự ta còn chưa uống qua thiêu tao tử, uống thử thôi. Một vị khách vừa ngồi xuống bàn bên phía tay trái của hoa dĩ mạc liền để ý. Lúc nghe được nàng cùng tiểu nhị nói chuyện. nhìn không được cười rộ lên đem cái chén nâng cao nói. Ha ha ha, cô đương thật thú vị. Tại hạ mạo mũi kính cô đương một ly. ha ha ha. Hoa Dĩ mạc quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, xem thử không thèm nhìn hắn đang uống một hơi cạn sạch chén rượu. Nên xoay đầu trở về nhìn Tô Trình Nhi vẻ mặt nghi ngờ nói: "Trình Nhi, có nghe thấy tiếng gì ông ông không?" Thấy Tô Trình Nhi cầm chiếc đũa ngừng một chút, bên cạnh một trận cười vang, trên mặt mang tự kính trụ kia một lúc xanh một lúc trắng nhẫn nhịn không nhìn xuống được. Hắn đem chén rượu đặt trên bàn thật mạnh, giận dữ mở miệng nói: Rượu mày không uống, thích uống rượu phạt?" Đang nói chuyện thì thiêu đào tử của Hoa Dĩ Mạc gọi để được mang đến. Dường như Hoa Dĩ Mạc không nghe những lời tên nam tử kia nói cầm bình rượu rót cho Tô trừng Nhi một chén. Lại bị tay Tô Trần Nhi ngăn lại. Ta không uống. Trần Nhi quen rồi sao? Có muốn nghe ta nhắc lại không? thanh năm mềm nhẹ, sắc mặt cũng không thay đổi. Tô Trần Nhi trầm mặc một lát, tay liền chậm rãi dời đi. buồn cười! nam tử bị bỏ qua có cảm giác làm tự trọng bị giảm lên mạnh mẽ hắn vỗ bàn đứng lên khách quan bớt giận khách quan bớt giận hắn bưng một mâm đồ ăn đi đến bàn hoa dĩ mạc tiểu nhị bị thanh âm làm cho sợ tới mức cả kinh vội vàng khuyên nhủ hoa dĩ mạc chậm rãi rót đầy chén rượu cho tô trình nhi xong sau đó lại tự rót cho mình một chén dường như chẳng thèm để ý xung quanh nay chỉ mở miệng sau đó liền cảm thấy một cỗ cây nồng tiến vào cổ họng một đường đi xuống tạo ra một luồng nhiệt khí Thiều Đào Tử, tên này đặt rất hay. Hoa Dĩ Mạc bưng chén rượu lẫm bẩm. Tô Trực Nhi phiêu mắt nhìn gương mặt nam tử sắp nổi cơn xanh, dưới đáy lòng thở dài. Quả nhiên nam tử kia dường như không thể chịu đựng được cảm giác bị xem thường, một tay đẩy tiểu nhị ra một chưởng đánh về phía bàn Hoa Dĩ Mạc, hắn muốn thu hút sự chú ý, nhưng mà dường như trong cùng lúc đó nam tử kia liền đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, ôm bàn tay lui về sau vài bước, ngã vào cái bàn của mình. Những vị khách gây xem ở đại đường bắt đầu chú ý nhìn lại chỉ thấy bàn tay nam tử đang bị một ngân chăm lóe sáng xỏ xuyên qua. cái kim lộ ra trên mu bàn tay, một giọt máu tươi thả nhiên hiện lên phía trên. Chỉ là nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Không ai nhìn thấy ngân chăm kia bị phóng ra từ lúc nào. Nam tử cắn răng đang ngần chăm trên tay phải rút ra, trong miệng phát ra à một tiếng. Đi cùng nam tử kia còn có hai người dường như cũng phát hiện tình huống không đúng. Nhìn thấy nữ tử che mặt kia thoải mái mà còn cùng người một nhà nói chuyện Các bạn không để ba người bọn họ vào trong mắt Hắn cảm thấy không nên vì một chuyện như vậy gây xung đột với người khác Trong đó một người vội vàng tiến lên nhẹ nhàng kéo kéo tay nam tử chậm rãi lắc đầu Một tên khác cũng là rộng lượng hướng hoa dĩ mặt ôm quyền cất cao giọng Hai vị con nương mới vừa rồi nếu như có quay lại tại hạ thay bằng hữu giải thích Nói xong đi đến bên cạnh nam tử bị thương nhẹ giọng nói Quên đi không cần gây chuyện đi thôi Người nọ tuy rằng tức giận nhưng không ngốc, qua cần tức giận hắn cũng phát hiện lượng tự trước mắt không phải là người hắn có thể trêu trọng Cố nú cân giận xuống cực cực đầu, vùng ống tay áo dẫn đầu đi ra ngoài. Nhưng mà bước chân vừa bước được hai bước bỗng nhiên thét lớn một tiếng, không dự đoán được là bị ngã xuống. Hai người bạn hữu phía sau đang ở cuối đầu thảo luận, bởi vậy cũng không kịp phát hiện sự khác thường của nam tử. Một vị khách ngồi bàn bên cạnh nhìn chăm chú vào mấy người trời đi lại không dự đoán được đối phương đột nhiên ngã lên người mình, theo bản năng thân thủ đỡ lấy. Khi nhìn thấy hai mắt nam tử trừng trừng xanh cả mặt, màu trắng bệt, bồ dạng thật kinh khủng sợ tới mức tay cũng run lên. Nam tử ngã trên mặt đất phát ra phành một tiếng. Chết rồi! Hai người đi cùng đột nhiên ngẩng đầu, vẽ mặt khiếp sợ nhìn nam tử ngửa mặt lên trời, không còn chút hồ hấp nào. Nhị ca! Một tên có vẻ trẻ tuổi hơn một chút tiến lên từng bước quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể, trun rảy đưa tay vào trước mũi nam tự kia. Chỉ một cái chớp mắt, cả người liền giống như điện giật, nhảy dựng lên nhìn về phía hoa dĩ mạc Trợn mắt, đang đang sát khí nói. Người quá đáng, đệ mạng nhĩ ca ta đây! Tiếng nói vừa dứt cả người liền bay về phía hoa dĩ mạc Toàn bộ biến hóa quá nhanh làm mọi người ở đại đường trợn mắt há mồm. Trong chớp mắt, người đã vọt tới trước bàn hoa dĩ mạc Hắn rút đại đao bên hông hướng hoa dĩ mạc đâm tới. Hoa dĩ mạc bị tiếng động làm chú ý cũng ngẩng đầu nhìn, thần sắc bình tĩnh. Giờ khắc này thấy có người muốn giết mình nàng chỉ nhấc cổ tay, chiếc đũa trong tay liền đánh trúng cổ tay nam tử. Người nọ chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn nhẹ buông tay, đại đao liền rơi xuống mất lực đạo, rơi xuống cạnh bàn hoa dĩ mạc, sau đó lại loãng soảng rơi trên mặt đất. Đối phương lại tức dừng đỏ mắt, mặc dù làm trớt đau nhưng người vẫn đi về phía trước tay không liền chụp tới tay phải hoa dĩ mạc phức một cái ống tay áo vung lên giống như có sức nặng ngàn cân một cổ đại lực đánh về phía nam tử thân thể đối phương bị thối lui về phía sau té vào trên một chiếc bàn trống gần đó côn nương, người có ý gì nam tử mới vừa rồi hướng hoa dĩ mạc giải thích cũng đi vòng qua đường bằng hữu dậy giữ chặt hắn cũng muốn xông lên gương mặt bình tĩnh nhìn hoa dĩ mạc nói hôm nay trước mặt rất nhiều người ở đây đều có thể làm chứng Bà Ngô Phạm tự nhận chúng ta không có lỗi gì với cô nương, nếu cô nương không giải thích thì hai người huynh đệ chúng ta liều mà cũng phải đòi công đạo cho bằng được. Những người bên cạnh cũng thấy có chút quá đáng nên tập trung chú ý, giọng nói liên tiếp vang lên. Vị ngô huynh này nói cũng có lý, cô nương làm như thế thì không thỏa đáng. Người này sao chỉ là lớn tiếng nói vài câu thì bị diệt khẩu, quả thật tâm như rắn rết. Ngô huynh gặp nhau tức là hữu duyên, cơn dựng này ngay cả chúng ta nuốt cũng không trôi. Hoa dĩ mạc dương mắt nhìn sắc mặt không hề tốt của hai người kia, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nếu ta nói không phải ta làm thì sao? Đại ca đừng nghe đọc phụ này nói, nhị ca không phải do đàn nhiết thì còn ai vào đây? Ngốt phạm con mày ý bảo tam đệ không cần hành động thiếu suy nghĩ trầm giọng hướng Hoa dĩ mạc. Cô nương, đại đường này tổng tầm chỉ có trên dưới mười người, mặc dù ta không có chính mắt nhìn thấy là cô nương động thủ, nhưng mà trừ người ra ai có năng lực này? Chính ngươi không nhìn thấy là ai đồng thủ, đã nói là ta ra tay, chuyện này có thỏa đáng không? Nếu cô đứa không thừa nhận hai vị huynh để chúng ta định phải vì gì để mà đòi lại công đạo. Ngô Phạm chậm rãi rút song đao bên hông ra, tập trung nhìn về phía người vững lạnh nhạt ngồi bên cạnh hoa dĩ mạc. Khoan đã, thanh âm trong trẻo như lạnh đùng vàng lên, Tô Trịnh Nhi chậm rãi đứng dậy. Chương 21 Hành trình đến Vinh tuyết Cung 1 Hoa dĩ mạc cười như không cười, liếc mắt nhìn Tô Trừng Nhi vừa đứng lên, chỉ nâng má nhìn nhưng không ngăn cản. Tầm mắt Tô Trực Nhi lướt qua hoa dĩ mạc, cảm xúc trong mắt thật khó phân biệt, xoay người nhìn hai nam tử đang cầm đau ngữ khí ông Hòa. Chạm một chút được không, ta có một chuyện không rõ. Không rõ cái gì, ta... Người vừa lên tiếng liền bị ngô phàm ngăn. Tạm đệ, để cho nàng nói. Cô nương, chúng ta không muốn lãng phí thời gian nhưng cũng không muốn làm người lỗ mãn, cho nên mời nói ngắn gọn đi. Mới vừa rồi, hai người các ngươi đi sau lưng người vừa chết, mà lại đưa lưng về phía chúng ta. Còn ta và bằng hữu của mình cũng đưa lưng về phía các ngươi, vẫn chưa xoay người. Điểm ấy mọi người ở đây có thể chứng minh. Ta nghĩ cho dù nhãn lực tốt, động tác nhanh nhưng dưới tình huống song phương đều đưa lưng về phía nhau. Nếu như các ngươi muốn tìm ra khe hở để hạ độc đối phương, có phải khả năng quá nhỏ không? Vậy con nương này, vì sao dám chắc chắn trên kinh chăm không có độc? Nếu chưa viện nghi ngờ chuyện này, vậy thì liền rút Ngân Trâm ra nhìn một lần. Nếu các vị cẩn thận quan sát lại phát hiện Ngân Trâm kia chính là Ngân Trâm bình thường. Mọi người đều biết Ngân Trâm có độc tự nhiên sẽ biến sắc. Nhưng mà tại sao Ngân Trâm lại có độc? Bàn hữu của ta chỉ muốn giáo huấn gia thịt hắn một chút thôi. Không hề nghĩ sẽ đoạt bấy tính mềm của hắn. Vậy... Nhưng mà ngoại trừ cô đơn vậy để ta và người khác không quá không thù, sao lại bị hạ độc? Chuyện này không phải phạm vi ta hiểu biết. Tam đệ đứng bên cạnh ngô phà bỗng nhiên chỉ hoa dĩ mạc đang nhìn Tô Trực Nhi cười trợn mắt nói. Thật sự không phải là người hạ độc sao? Ta nói không phải, ngươi có tin không? Nếu không phải cô nương, mặc dù khả năng hai người bọn họ không phải là đối thủ của cô nương, nhưng cũng không bố thử sức một lần, nếu không phải cô nương ta tự động không dây dưa nữa. Thật sự là phiền toái. Hoa dĩ mạc làm bầm lầu bầu một câu lại cho một chén rượu cho mình không muốn tiếp tục để hai người kia. Tô Trịnh Nhi thấy không khí lại bắt đầu khẩn trương, để làm thở dài một tiếng, nàng mở miệng. Hai vị nếu như muốn tìm hung thủ, không bằng đi kiểm tra thi thể không phải tốt hơn? Ngô Phạm trầm ngâm một lá hướng Tô Trịnh Nhi ôm quyền, liền đi tới bên cạnh thi thể. Ông chủ, một gian phòng. sắc mặt ông chủ khách điểm có chút xấu hổ nhìn Ngô Phạm nói. Ờ, khách quan chúng tôi mở cửa là để buôn bán Người đem người chết mang vào phòng Chuyện này rằng hù dọa những vị khách quan khác tam đệ cũng rốt cuộc những này không được dừng dự hết Cũng có phải là chúng ta không trả tiền Rốt cuộc người có đồng ý hay không Nói xong hắn đem một thoải bạc Đặt mạnh lên bàn trống ở khách quan vấn đề này không phải là có tiền Hay không có tiền là giải quyết được Chúng ta mở cửa buôn bán kiên kỳ rất nhiều thứ Thực sự không thể cho người chết thuê phòng được Như mặt ngô phàm bình tĩnh hướng tam đệ nói một câu Chúng ta đây! Lì ôm thi thể ra ngoài Trong lúc nhất thời đại đường an tĩnh lại Hoa dĩ mặt cầm bình thiêu đao tự đứng lên Nhìn Tô Trịnh Nhi thản nhiên nói Diễn cũng xem xong rồi Lên lầu thôi Trong phòng Tô Trịnh Nhi đi tới cửa Thường sắc trên mặt lập tức lạnh lùng hỏi Người, trước cuộc có phải người giết? Không phải Trần Nhi đã nói Ta không hạ độc hắn sao Hay là Trần Nhi chỉ hù bọn họ Chỉ là ta không muốn nhìn người khác chết Ta biết lấy bản lĩnh của ngươi Có thể làm cho ngân chăm khi mang ra kiểm tra Cũng không tra ra được có độc Cho nên ta mới hỏi ngươi Hoa dĩ mạc cầm lấy chén rượu Đưa tô Trần Nhi Ngươi uống chén rượu này đi Ta sẽ nói cho ngươi Có phải ta hạ độc hay không tôi Trần Nhi nhận chén rượu Trong tay Hoa dĩ mạc Cũng không đưa tay tiếp nhận. Thế nào? sợ ta hạ độc sao? Muốn uống hay là không? câu Trịnh Nhi đi về phía trước vài bước nghi ngờ nhìn hoa dĩ mạc liếc mắt một cái. Sau đó thương thủ cầm chén rượu cùng uống một hơi cạn sạch. Cảm giác say nồng, cay cay, lan tràn. Biển đầy mùi thơm ngào ngạt của rượu. Xong rồi, nói được chưa? Nếu đúng là ta giết thì ngươi định như thế nào? Trần Nhi của ta. Tốt Trần Nhi nghe vậy buồn xuống mì mắt. Giống như hoa dĩ mạc không chút nào để ý chuyển tay cầm chén rượu. Rượu trong veo bên trong chén vì chuyển động mạnh mà sóng sánh tràn ra thành chén. Tại sao muốn giết hắn? tô Trần Nhi khẽ thở dài một cái tiến lên ngồi ở bên cạnh bàn. Không nên có nhiều tại sao như vậy. Chuyện trên thế gian này thấy đơn giản nhưng cũng không phải đơn giản. Trần Nhi cần gì tích cực, bất quá. Chỉ là một mạng người. Mạng người ở trong mắt ngươi không đáng giá như vậy sao? Tô Trình Nhi nhìn hoa dĩ mạc và lấy khăn che mặt xuống mở miệng hỏi. Hoa dĩ mạc nghe vậy dư mắt nhìn tầm mắt Tô Trình Nhi. Nói như vậy đối với Trình Nhi mà nói mạng người là cái gì? Hoa dĩ mạc cũng không chờ Tô Trình Nhi trả lời nói tiếp. Mạng người đối với ta mà nói vốn không có ý nghĩa gì đặc biệt do các người quan trọng hóa nó rồi lại xem nhẹ nó, giống như Trình Nhi vậy. Nhưng đã từng xem nhẹ tính mạng của mình không để ý, mà bây giờ lại liên tục vì một mạng người không quen biết tính toán chi ly mâu thuẫn, không phải là người sao? Nói xong cầm chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, Tô Trình Nhi trầm mặt không nói gì. Thật lâu sau khi Hoa Dĩ mạc rót một chén rượu cuối cùng, một bàn tay ngọc thân thụ vươn ra đem chén rượu kia lấy đi. Ngươi không hiểu chuyện đó, bởi vì ngươi không bị ràng buộc. Thượng sách trong mắt Tô Trịnh Nhi lóe ra, sau đó buông mi đem một ly rượu cuối cùng uống vào trong miệng mình. Hoa dĩ mạc nhìn người trước mắt vì vài chén rượu, hai má phím hồng, đôi mắt như mặt hồ trong trẻo như lạnh lùng cũng chậm rãi mở ra, nhất thời hư ảo không chân thật. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập là bừng tĩnh hai người vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Vào đi. Hoa dĩ mạc thả nhìn nói. Nặng quá! Giọng nói tiểu nhị truyền đến, cánh cửa kêu một tiếng liền bị đẩy ra. Hai tiểu nhị khác như một thùng nước nóng vào. Cô nương, nước ấm tắm rửa đã chuẩn bị xong, xin mời cô nương. Ừ. Hoa dĩ mạc lấy ra ít bạc vụn từ trong tay áo, tùy tiện vứt cho tiểu nhị. Cầm đi. Nhất thời mặt mày tiểu nhị hớn hở liên tục cực đầu lùi xuống. Chạy một ngày đường, Trần Nhi có muốn cùng với ta... Sắc mặt Tô Trực Nhi cứng đờ lắc lắc đầu. <cười> trực Nhi thật là khắc khí. Vậy ta đi ra ngoài trước. Ngươi ra ngoài làm gì? Ano không có ở đây, ngươi đi ra ngoài. Ai hầu hạ ta tắm rửa? Dừng một chút khoa dĩ mạc dàn hai tay ra thả nhiên nói. Cởi áo đi. Đấy mắt Tô Trực Nhi gần sóng không sợ hãi nhẹ nhàng lay động, kéo lấy vạt áo, y phục trắng thuần rơi xuống. Vẽ mặt hoa dĩ mạc thẳng nhiên bước vào trong nước, ngồi xuống tựa vào bên trong cạnh thùng nước, hơi nhắm mắt lại. Thu Trần Nhi trụ mắt lấy ra một chiếc khăn, sau đó trà lau trên bờ vai hoa dĩ mạc. Bọt nước nhỏ giọt từ làn da nhẵn nhụi một lần nữa rơi vào trong nước, trong không khí chậm rãi phiêu tán hương thơm của khí trời và mùi dược hương. Chắc là lần đầu Trần Nhi hầu hạ người khác tắm. <cười> Tay nghề cũng thật khéo léo. Tô Trình Nhi miếm môi cũng không nói tiếp, chỉ nhìn tấm lưng trước mắt nhẹ nhàng trà lâu. Hoa dĩ mạc ngẩng đầu lên mở mắt ra, tầm mắt đối diện Tô Trình Nhi đang cúi đầu, hô hấp hai người gần trong gàn tức, trong không khí tản mát ra ái muội Tô Trình Nhi hơi lùi về sau, mặt cũng cách xa một chút, khôi phục khoảng cách bình thường, ngữ khí bình thản mở miệng. Làm sao vậy? <cười> chỉ là ta có chút nghi ngờ mà thôi. Bộ dạng truyền Nhi như vậy giống như người không nhiễm hồng trần. Tại sao lại vì một tài nguyễn quân viêm ủy khuất chính mình? Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Cần nhiều nguyên nhân như vậy sao? Huống chi ta là chủ nhân của ngươi? Tất nhiên là muốn hiểu rõ Trần Nhi. hoa dĩ mạc lấy tay nhẹ nhàng phát phát mặt nước, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình cùng Tô trình Nhi theo mặt nước gần sóng. Đồng tác trên tay Tô Trần Nhi dừng một chút, thanh âm hơi dịu đi không lãnh đạm như mới vừa rồi. Hoàn cảnh lúc ấy nguy cấp, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thàm nghị có thể cứu liền cứu. Vậy bây giờ có hối hận không? Không hối hận. Trần Nhi thật là si tình. <cười> Nhưng mà ta chưa bao giờ tin. Ta thấy hoàn cảnh lúc đó của các ngươi không đáng để người kiên quyết như vậy. Thành âm mềm nhuyễn, ánh mắt kia lại rút tìm chút đồ ấm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cương mặt tôi trực Nhi bình tĩnh nghe hoa dĩ mạc nói liền nổi lên dao động. Tất nhiên là, làm chút chuyện thú vị khó được khi nào ra khỏi quỷ y quật, phải cùng Trần Nhi đi dạo nhiều một chút. Tay hoa dĩ mạc đầy bọt nổi trên mặt nước, khỏe môi mang ý cười trong suốt, khuôn mặt nhất thời xinh như hoa đào. Chương 22. Hành trình đến Vinh Tuyết Cung 2 Bóng đêm dần dần dày đạt, Hoa Dĩ Mạc chỉ mặc một lớp ám ngủ mỏng, dáng người lạ lướt như ẩn hiện. Nhưng điều làm Tô Trừng Nhi ngủ không được không phải là hình ảnh làm người ta huyết mạch phùng trào này, mà là bị hàn khí đối phương làm quái nhiễu. Dường như Hoa Dĩ Mạc đang ngủ, thân thể cuộn tròn, không biết khi nào thì đã ôm cánh tay phải của Tô Trừng Nhi. Cơ thể lạnh như băng của hoa dĩ mạc liền xuyên thấu của áo ngũ mỏng manh, tiến vào thân thể nàng, hàng khí giống như muốn thắng vào tận xương tủy. Thân thể lạnh băng như vậy làm cho Tô Trần Nhi có một loại ảo giác người bên cạnh giống như là một khối thi thể bằng băng. Nhưng mà đôi mắt kia rõ ra đã trút hết đi sự bình tĩnh thường ngày, cuối cùng chỉ còn lại một phần ngây thơ vô hại. Đôi môi đỏ mọng hô hấp đều điều phả ra bên cạnh Tô Trần Nhi, khối thân thể kia rõ ràng hiện lên sự thuận khiết giống như một nụ hoa muốn nở rộ sắp chút hết những bó bùa của tháng năm sinh trưởng. Đáy mắt tôi Trừng Nhi hiện lên một tia nghi hoặc. Ngay từ đầu nàng liền cảm thấy có chút kỳ lạ thân thể người bình thường sao có thể lạnh lẽo đến như vậy. Nhiệt độ thân thể người này rõ ràng rất khác thường. Tôi Trừng Nhi mơ hồ cảm thấy nguyên nhân trong đó nhất định có sự can thiệp của yếu tố khác mà hết thảy những điều đó đều bị che giấu vào chỗ sâu nhất trong tinh thể chủ nhân, giống như giờ phút này nhìn vào mí mắt mỏng manh kia đã đủ thể hiện sự ngây thơ vô hại đến nhường nào. Chỉ có lúc này Tô trình Nhi mới có thể hoảng hốt cảm thấy người bên cạnh mình tuổi nhỏ hơn so với nàng. Vóc dáng đường cong mặc dù cũng đủ tạo nên một người thanh thuần mị hoặc, nhưng mi Giang lúc này lộ ra ngây ngô rất nhỏ. Tô trình Nhi trụ mắt than nhẹ một tiếng. Chính trời tờ mờ sáng, cửa phòng liền bị người náo động, giọng của lạc khuê vang lên bên ngoài. Này, có muốn lên đường không? Giấc ngủ hoa dĩ mạc rất thiển bởi vậy vừa nghe tiếng gọi liền tỉnh lại đầu tiên. Nhưng mà nàng trợn mắt nhìn vẫn không hiểu tại sao mình lại giật mình như vậy. Tô Trịnh Nhi cũng bị tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài làm tỉnh dậy. Hoa dĩ mạc bất động thử sắc buông hai tay mình đang ôm đối phương ra. Sau đó ngồi dậy, mắt cũng không nhìn Tô Trịnh Nhi chỉ thẳng nhiên nói một câu. Tới liền Nói xong thì xoay người xuống giường, thân thủ lấy y phục treo trên giá xuống. Cánh tay lạnh như băng tảng ra không khí bởi vì ôm cả đêm cho nên lúc này đã không còn cảm giác. sắc mặt tôi tuyệt nhiên như bình thường ngồi dậy, tự vào trên tường, sau đó mở miệng ngoại hoa dĩ mạc đang cuối người mang giày. Khi chờ một lát, tay của ta đã tê rừng. Thân thể hoa dĩ mạc hơi cứng đờ, sau khi quay đầu thử sắc có chút miệng cưỡng thả nhìn nói. Đưa tay cho ta Đang nói chuyện nhưng cũng cuối người đưa cánh tay tới chỗ hoa dĩ mạc Tô Trừng Nhi chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ kinh mạch trên cổ tay xâm nhập Chậm rãi chạy qua cánh tay Ban đầu lưu lại cảm giác lạnh như băng Sau khi va chạm thì cổ chân khí kia nhất thời tiêu tán Tốt lắm, ta ở bên ngoài chờ người Tránh cho các nàng tiếp tục thúc giục Hoa dĩ mạc kéo Tô Trịnh Nhi ngồi dậy xong Liền thu hồi tay cũng không quay đầu lại Liền bước ra cửa phòng Cô Trần Nhi nâng lên tay phải khôi phục lại như ban đầu, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bóng dáng hoa dĩ mạc vội vàng rời đi. Nên chậm rãi đứng lên bắt đầu mặc quần áo. Đây là lương khô đã chuẩn bị, mang theo trên đường dùng đi. Lạc Khuê đem một cái bao giấy lương khô đi cho hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc liếc nhìn Lạc Khuê cầm thứ gì đó trong tay, sau đó giống như không nhìn thấy Lạc Khuê lập tức đi xuống lầu. Ngươi! Lạc Khuê thấy hoa dĩ mạc có hành động như vậy cũng không khỏi trợn mắt nhìn. Nhưng cũng chỉ trựng mắt nhìn bóng dáng đối phương, cuối cùng vẫn là mang theo hai tên tùy tùng đi theo xuống lầu. Cho ta một bình thiêu đào tử, ta cũng muốn mang theo cả cái bình. hoa dĩ mặt tự vào quầy đi cho ông chủ khách điếm một thoải bạc vụn. Được, được. Ông chủ khách điếm tiếp nhận bạc, cười hắc hắc được đầu trả lời. Sau đó nhìn vẻ mặt khốn đốn của tiểu nhị đang dựa vào quầy nói. Còn ngủ sao, còn không đi lấy thiêu đao tử cho vị khách này đi. Khi thiêu đao tử được mang lên, thân ảnh Tô Trịnh Nhi cũng xuất hiện ở thang lầu. Một thân áo trắng đã được thay đổi, đổi thành y phục màu lam thoải mái, nhưng thật ra vẫn thanh thuần như trước. Ông chủ, cho thêm hai cái bánh bao đi, gói lại. Hoa dĩ mạc quay đầu lại nói với ông chủ khách điếm, đã nhìn Tô Trịnh Nhi không chớp mắt. Hắn hoàng hồn dường như cũng rất ngượng. À, cái này được rồi, khách quan trọng một chút. Nói xong liền xoay người lại. Hoa dĩ mạc cầm bánh bao được có giấy cẩn thận đi cho Tô Trừng Nhi thẳng nhìn nói. Hôm nay phải đi gấp, người không võ công, trước nhất phải no bụng. Cảm ơn. Hoa dĩ mạc không thèm nhắc lại bắt đầu đi ra ngoài, nhưng mà không nghĩ khi hoa dĩ mạc bước ra cửa phòng, thì bỗng nhiên bị một cây đao chém trước đỉnh đầu. Tóc tém bên tay hoa dĩ mạc bị đào phòng lây động, thân thể nàng một bên, lưỡi đao chém sát đầu vai nàng. Chỉ một cái chớp mắt đào thế chém ngang bộ tới, khí thế giống như vạn quân. Ánh mắt hoa dĩ mạc vừa động, cả người như bị đau phong làm phật ý, thân thể lướt qua lưỡi đau, lưỡi đau kia liền trượt qua thân thể hoa dĩ mạc. Mũi chân hoa dĩ mạc dịch chuyển một chút, thân mình nhảy ra bên ngoài trong chớp mắt liền kéo xa khoảng cách với đối phương, ánh mắt nhất thời ngân trọng, nhìn mấy người phía trước mặt cười trầm chọc. <cười> như thế nào, tìm người đến giúp đỡ sao? Mặt ngô phàm trầm xuống đang muốn mở miệng, nam tử bộ dạng trung niên mới vừa rồi tập kích hoa dĩ mạc phẫn nộ nói. Bởi mấy lời dư thừa đi, người vô cớ giết nghĩa tử của ta, hôm nay cho dù liều mạng nhỏ này cũng muốn lấy mạng của ngươi. Nói xong, cũng không cho hoa dĩ mạc cơ hội nói chuyện, một lần nữa tấn công tới. Đại đao kia phản phức như có ngàn lực, sóng đao có năm khoen tròn, theo động tác phát ra âm thanh lách cách của binh khí, đào phòng sắc bén hơi thở ngừng nga. Nam tử đỏ mắt trừng trần hận không thể đem hoa dĩ mạc, chém thành ba đoạn mới hả dạ Hoa Dĩ Mạc hừ lạnh một tiếng, thân thể lách một cái né tránh đại đao của nam tử kia, cổ tay run lên chỉ bạc liền kéo theo ngân châm tung về phía đối phương. Nam tử trúc đa vẻ che chắn, ngân châm dừng ở trên lưỡi đao bắt đầu rơi xuống. Hoa Dĩ Mạc vung tay lên, ngân châm liền giống như sóng lại vừa vặn bay tới lần nữa. Nam tử trung niên làm rơi đao xuống dường như muốn chém đoạn chỉ bạc kia lại thấy đao phòng chấn động. Chỉ bạc mềm dẻo kia, bắn ngược lại, bả đau một lần nữa lệ thướng, mà ngưng chăm kia trong khoảnh khắc chớp mắt nhìn vào trong ngực nam tử, làm cho hắn thối lui về sau. ngã phụ Ngô Phạm cùng ngô hũ cả kinh tiến lên, vội vàng đỡ nam tử trung niên đã ôm ngực vẻ mặt kinh ngạc. hoa dĩ mạc thu hồi ngưng chăm cuộn lại cùng sợi chỉ bạc, cười lạnh. <cười> Lỗ mãn, lơ là, thiếu đầu óc, ngươi như vậy mà muốn báo thù. Nam tử trung niên khó thở giãy ra cánh tay hai người bên cạnh dơ lên đại đao, đang muốn tiến lên, bỗng nhiên sắc mặt đèn lại, từ trong cổ họng phun ra ngụm máu tươi. Ngươi làm gì nghĩa phụ, ta giết ngươi! Ngô Hữu tức giận đến cả người run run, vừa nói vừa cầm đao trên tay tiến tới. Tạm để Ngô Phạm tiến lên đỡ lấy nghĩa phụ hắn đang học máu, thấy Ngô Hữu đột nhiên tấn công phía trước, lo lắng muốn đưa tay giữ chặt, lại chỉ vừa kịp chạm vào góc áo Ngô Hữu. Khi ngô hũ gần đến trước mặt đối phương chỉ trồng chớp mắt hoa dĩ mạc đột nhiên ngẩng đầu từng sắc lạnh như băng, tay phải vun lên. Ngô hũ chỉ cảm thấy ít hầu có cảm giác lạnh lẽo gian nam muốn nói chuyện là chỉ có thể phát ra âm thanh đục ngầu khàng khàng. Tiếp theo cả người cầm đào cứng ngắt ngã xuống đất. tán đệ! Cả người ngô phàm run lên, âm cuối không trọn vẹn, đến cuối cùng chỉ còn lại một tia bi thường. Hậu nhi! Ngô địch buông tay ôm ngực lão đảo đi về phía trước vài bước. Cảm giác ngưng trầm niêm phong khí mạch thế nào? tục ngữ thường nói hổ phụ vô khuyển tử, đứa con của khuyển phụ này. Thật sự ngay cả khuyển cũng không bằng. Giống như ngô địch lại không nghe thấy quỳ rạp xuống trợn tròn hai mắt không còn sức lực bên cạnh ngô hữu. Vương tay trun trảy che cặp mắt lại, giọng nói phản phức già đi 10 tuổi. Hữu nhi là kẻ phụ gây phiền phức cho ngươi? Hoa dĩ mạc cũng không xen vào mấy người kia nữa, quay đầu nhìn thoáng qua ba người của Vinh Tuyết Cung từ đầu chí cuối, vẫn không nhúng tay vào nói. Còn muốn xem sao? Đi. Vốn là khuê muốn đem lưu khô ra cho hoa dĩ mạc, nhưng khi nhìn đối phương bị tập kích cũng không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vài cái hô hấp thì đã hạ màng, mà kết cục lại thành như vậy, nhất thời có chút không biết đem phản ứng như thế nào. Lúc này nghe thấy hoa dĩ mạc nói chuyện, quay đầu nhìn phía nạn, chỉ thấy ánh mắt đối phương không chút độ ấm, liên cảm thấy sau lưng một trận lạnh run cả người. Nam con ngựa mới vừa rồi bị bỏ qua một bên lần nữa bước lên phía trước hướng về Vinh Tuyết Cung, một đường không nói chuyện. Ánh sáng mặt trời đem thân ảnh năm người trả dài, phô tán dưới nắng nhu hòa, sau lưng là cả bầu trời mùa thu sáng sủa. Mà lúc này bên kia phong nhiễm đang xuống ngựa ngẩn đầu nhìn tấm bảng bằng gỗ được viết như rồng bay phượng múa, bách hiểu lâu, sau đó rút cục lộ ra tươi cười. Mấy ngày trước, phong nhiễm xuất phát đi trầm uyên từ phong thu sơn trang, vốn là hứng trí ngững cao, nhưng cũng không nghĩ khi tới quỷ y quật thì người đã đi mất. Sau khi phong nhiễm lợi dụng dáng điệp của phong thu sơn trang tìm kiếm hai ngày thì biết được, hoa dĩ mạc bị người của bách hiểu lâu mời đi, vì thế phong nhiễm chỉ có thể tiếp tục ra roi thúc ngựa không ngừng chạy tới bách hiểu lâu. Phong nhiệm cũng không sợ hãi đạp cửa mà vào, bên tay lại nghe được một giọng nữ nhân trộm ràng. Ai nha, cái này thật không tệ nha, nếu đặt trong quỷ y quật, thật sự là dệt hoa trên gấm mà. <cười> một giọng nam nhân khác có chút trào trị vang lên. Ano cô nương, người muốn dọn sạch bách tiểu lâu đúng hay không? Chỉ có hai ngày ngắn ngồi đang muốn tích góp từng món từng món đồ, còn chưa đủ sao? Ano nghe vài phút chốc xoay người trợn mắt nhìn hoàng tứ mở miệng. Chắc hiểu là các người có tiền như vậy, sao kêu kiệt với ta? Ờ không dám, Ano cô nương thích cái gì có việc chọn đi, hoàng tứ tùy tiện nói vậy thôi, tùy tiện nói thôi. Thế này mới được. Hoàng tứ đang thầm thang mấy người giao Ano cô nương cho hắn hậu hạ để giờ này hắn có bộ dạng thảm thương thế này, thì bên ta lại nghe thấy tiếng bước chân vào cửa. Hắn cũng quay đầu ra để nhìn thấy một nữ tử thân y phục màu vàng bước vào cửa đang kia cười khảnh khách nhìn về phía chính mình, khuôn mặt xinh đẹp, tóc đen xỏa hai bên tai, quả như là giai nhân. Hoàng tứ chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tự trước mặt, thân sắc, cốc trúc kinh ngạc, liền mở miệng. Phong nhị cô nương! Chương 23 Hành trình đến Vinh Tuyết Cung 3 Mặt phong nhiễm giãn ra nhìn về phía hoàng tứ cười nói Quả nhiên là bát triển lâu, không người nào không rõ. Nhị tiểu thư của Phong Thu Sơn Trang trong giang hồ ai mà không biết, không biết không nhị cô đương đường xá xa, xa xôi đến đây là vì chuyện gì. Lần này ta đến đây là vì tìm Quỷ Y Hoa Dĩ Mạc. Ngươi tìm chủ nhân ta, có chuyện gì? A vốn muốn phản pháo tình xem con đây có món đồ nào có thể đem về động được hay không. Thì bên tai lại nghe được có tiếng nữ tử xa lạ nhắc tới tục danh chủ nhân. Liên kinh ngạc ngực đầu hỏi Phong nhiệm cũng có chút kinh ngạc Quay đầu nhìn Ano liếc mắt một cái Giống như trầm ngâm một hồi Sau đó mới giật mình Ngươi là Ano bên cạnh hoa dĩ mạc Bốn năm trước này từ tỉnh long nhai mang ngươi về Ngươi là ai Ano chưa thấy qua ngươi à Vì sao ngươi thẳng miệng hoài tục danh của chủ nhân Hơn nữa tại sao ngươi lại biết lai lịch của Ano Hoa dĩ mạc không nhắc tới ta sao Ta cùng với hoa dĩ mạc biết nhau sớm hơn ngươi Ngươi không biết cũng là điều tự nhiên Ta là nhị tiểu thư của Phong Thu Sơn Trang, tên chỉ có một chữ nhiễm. Vài năm trước cha ta cũng tức là trang chủ của Phong Thu Sơn Trang, từ Vinh Hạ được gặp Hoa Dĩ Mạc ra tay giúp đỡ. Về chuyện của ngươi ta cũng chỉ nghe nói sơ qua mà thôi. Phong nhiễm tất nhiên cũng không nói gì với thế lực của Phong Thu Sơn Trang, thì muốn lưu ý một người chỉ cần cho gián điệp thu thập thông tin cũng không khó. vả lại mấy năm qua, số lần Hoa Dĩ Mạc ra khỏi quật có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiểu biết những chuyện này cũng có chút ít Thì ra là thế, vậy nó tìm chủ nhân có chuyện gì? Đàn đi đâu rồi? Ano thấy phong nhiệm né tránh không trả lời nên có chút bất mãn. Thực sắc trên mặt thoạt nhìn không được vừa lòng cho lắm. Bởi vậy càng nhìn càng cảm thấy nữ tự trước mặt vô cùng chướng mắt. Khẽ hư một tiếng tức giận nói. Hừ, chủ nhân không có ở đây. Không có ở đây, vậy nàng đâu? Ano không muốn nói cho người biết. Phong Nhiệm cứ tưởng mình nghe lầm mở to mắt lại phát hiện đối phương ngạo nghễ quay đầu đi không hề nhìn mình, vẻ mặt ghét bỏ vô cùng. Lúc này có thể chắc chắn đối phương không muốn gặp mình. Đường Đường là nhị tiểu thư phong gia tất nhiên sẽ không chịu được cơn tức này, nên quay đầu nhìn hoàng tử một bên hỏi: Hoa dĩ mạc đâu? Ta tìm nàng có chuyện quan trọng. Không cho nói. Ngươi mà nói, thì khi lâu chủ các người trở về, a Nô sẽ không giúp hắn trị liệu. Hoàng tứ chỉ cảm thấy trên trán đổ một giọt mồ hôi lạnh, một người nhị tiểu thư của phong thu sơn trang, một người môn hạ Ano của quỷ y, quả nhiên ai cũng không thể đắc tội. Cuối cùng cân nhắc hai bên, vẫn là quyết định không cần mở miệng, trầm mặt như kim. Các người làm gì vậy? Cuối cùng thì các người muốn gì? Phong nhiễm nhìn bộ dạng khó xử của hoàng tứ tất nhiên hiểu được suy nghĩ đối phương, lúc này tức nhận nhìn về phía Ano. Ano không muốn gì hết, Ano cao hứng không muốn nói thì sẽ không nói. Phong nhiễm không so đo đối phương, một lần nữa nhìn Hoàng tứ. Người qua như ta đến mua tin tức đi, tin này đáng giá bao nhiêu tiền, người nói một cái giá đi. Họ hoàng, dám bán tin tức chủ nhân ta xem. Hoàng tứ nhìn thấy bộ dạng hùng hổ hai người không khỏi thối lui về sau từng bước. vô tội khoát tay nói. Hai vị cô nương không liên quan đến ta. Phong nhiễm thu hồi tập mắt nhìn về phía Ano, ngữ khí dẫn theo tia tức giận. Chúng ta không thủ không oán, người không làm khó ta không được sao? Đúng như vậy thì sao? Không thủ không oán nhưng cũng không ảnh hưởng ta nhìn người không thoải mái. Được lắm, người đã không nói đừng trách ta không khách khí. Không khách khí thì đến đây, ai sợ ai? Đang nói thì hai người trực mắt đối phương sắc mặt vô cùng không tốt. Nói là làm liền chỉ ngay mắt hai người cùng tiến lên bắt đầu đánh nhau trời đất ơi chuyện này là sao hoàng tử nhắm mắt vỗ vỗ cái trán của hắn cảm giác đau đầu mãnh liệt nhân chăm bay loạn xạ trước mặt không những vậy còn có đao kiếm vô tình nhất thời truyền đến tiếng động đồ vật đổ vỡ trong phòng đừng đánh đừng đánh mà không thể nói chuyện tử tế hả giọng hoàng tử xen vào bên trong tiếng động bình khí và chạm lách cách hai nữ nhân hoàn toàn bỏ qua những gì hoàng tử khuyên can Hoàng tứ cảm thấy thật đau đầu, một an nô đã đủ làm cho mình điên rồi, nên lại có thêm nhị tiểu thư của Phong Gia, số của hắn còn khổ hơn là chết. Hai ngày sau Đến rồi, phía trước chính là Vinh Tuyết Cung. Lạc quê cho giật ngựa quay đầu nói với Hoa Diễm Mạc. Hoa Diễm Mạc lặng lặng ngồi đó nhìn về phía hào nước ngăn cách cung điện trước mặt. Ta không biết ngươi tìm cung chủ có chuyện gì, ta cũng không chắc là cung chủ sẽ chịu gặp ngươi. Lạc khuê nhảy xuống ngựa tiện tay đem dây cường giao cho thuộc hạ phía sau. Ừ. Hoa dĩ mạc nhẹ nhàng lên tiếng, hào nước có một chiếc cầu treo bằng dây xích để nối liền, liếc mắt một cái có thể đoán ra chiều dài khoảng gần trăm thước. Đi theo ta. Lạc Huê đi đầu bước trên cây cầu treo bằng dây, hoa dĩ mạc xoay người hướng tô trực nhi vương tay, lại cười nói. Trần Nhi không có võ con, cần phải nắm lấy tay ta, nếu như ngã xuống ngay cả ta cũng không kéo lên được đâu. Tô trình Nhi nhìn thân ảnh lạc khuê tiêu sái, nhưng hơi lay động trên cầu treo bàn dây, dừng một chút cuối cùng chậm rãi vương tay ra. Cầu treo bàn dây rất nhỏ hẹp, chỉ chứa được hai người đi qua. Hoa dĩ mạc cùng Tô Trần Nhi một trước một sau chậm rãi đi tới. Ba người bước qua, cầu treo bàn dây phát ra tiếng ma sát của dây xích kêu răng rắc. Khi nhìn xuống dưới tất cả đều là may bay bồng bền, nhìn không thấy đấy. Hai bàn tay ấm áp và lạnh như băng đàn vào nhau. Trước mắt dần dần hiện ra hình dáng của vinh tuyết cung. Tuyết trắng muôn trùng bầu trời rơi đầy tuyết chiếu sáng toàn bộ cung điện giống như ban ngày. Tuyết bao trùm các đỉnh cung điện và mặt đất, cảnh tượng giống như tuyết từ khắp nơi trên trần gian ồn ồn kéo đến. Mà đi lên trên tuyết cũng là toàn nữ tử một thân y phục tuyết trắng. Nơi này là vinh tuyết cung, vinh chi quang, tuyết chi hoa, cự thế vô sông, đúng như những gì giang hồ đồn đãi nhìn thấy rồi quả nhiên không sai. Đương nhiên, vinh tuyết cung được xây dựng đã 300 năm, một vị hoàng đế ở thời kỳ phồn thịnh nhất vì sủng ái tuyết phi mà cho xây dựng nên chỗ này, hào phí vô số sức người sức của. Nghe nói tuyết phi dựng thế vô tranh, thức là người ở trong cung nơi nơi xảy ra tranh giành quyền lực. Nhưng nàng không cười cũng không nói, hoàng thượng thật lòng yêu thương nàng, dứt khoát quyết định vì nàng tìm riêng một nơi. Sau khi tìm nơi này, vì nàng xây dựng cung điện độc nhất, xa rời tranh giành trong hoàng cung. Vinh tuyết cung, vinh tuyết cung, ý là nơi này vì tuyết phi mà xây nên, có thể thấy được thăm tình mà người muốn gửi gắm trong đó. Hoa dĩ mặt lẳng lại nghe lạc Khuê nói, xong nhẹ nhàng cười, khóe môi mang thêm một tia khinh thường. <cười> một mối tình sâu đậm. Tại sao đã có hậu cung ba ngàn Công viên một mối tình này lại không cần Lạc khuê nhíu nhíu mày đang định cãi lại Ba người đã đi tới phía cuối cầu treo bàn dây Bước trên tuyết Trong đó có hai nữ tử ra chào đón Đánh gãy lời của nàng Thanh kiến lạc khuê sứ giả Được rồi, công chủ đang đâu Bẩm lạc khuê sứ giả Đang tới thăm quỷ phán sứ giả Ta biết rồi Lạc khuê phất tay cho hai người lui liền mang theo hoa diễm mạc cùng tôn Trực Nhi vào trong Bên ngoài tuyết rơi đầy trời nhưng mà vừa vào cửa, độ ấm liền tăng lên. Từ lúc Tô Trịnh Nhi bước qua khỏi cầu treo là lúc nạn bất động thanh sắc rút tay trở về. Hoa dĩ mạc cũng không có phản ứng gì, sắc mặt như thường nhìn chăm chú vào lạc khuê cùng với đệ tử của Vân Tuyết cùng đang đối thoại. Người hoa dĩ mạc đứng bên trong cung điện trên khỏi tuyết, hàng ý trong lòng bàn tay phải ngược lại không lạnh như ngày thường bởi vì ngẫu nhiên đụng chạm cho nên mới cảm nhận rõ ràng như vậy. Tô Trừng Nhi không có chừng khí hộ thể dứt thời đối với cảm giác lạnh như băng, thật là có chút không thích ứng. may mà bên trong cũng không riết lạnh như bên ngoài, cho nên có thể nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngưỡng đầu nhìn khắp nơi lúc này mới phát hiện nhiệt lượng đến từ trên mặt đất, tỏa ra bốn góc phát tường, mỗi chỗ đều có bọt nước ngừng kết lại. Này, hoa dĩ mạc bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn phía trên mặt đất dường như cũng phát hiện ra điều không bình thường. Mỗi người đến vinh tuyết cũng đều cảm thấy tò mò với độ ấm ở đây. Không rõ vì sao bên ngoài tuyết rơi đầy trời, nhưng bên trong điện lại ấm áp như xuân. Lạc Khuê nhìn thấy hai người hoa dĩ mạc nghi ngờ mở miệng nói. Có phải là trong điện có ôn tuyền? tô Trực Nhi chậm rãi mở miệng. Làm sao người biết được? ta chỉ đoán thôi, phải chăng là đã dùng một phương pháp đặc biệt đem nhiệt khí tỏa ra bên dưới cung điện. Mà nếu như có nhiệt khí, tất nhiên chỉ có thể là ôn tuyền. Tôi nói Vinh Thuyết Cung là khu vực thần bí tinh xảo, nhưng phương pháp chắc hẳn là do người tài ba mới có thể tạo ra, phá lại vô cùng phức tạp. Quả thật là như thế. Nhưng mà thời gian đã qua lâu lắm rồi, rốt cuộc vì sao có thể tạo ra chúng ta cũng không thể hiểu rõ. Đây nói chuyện, ba người liền tiến vào một đại điện vô cùng tinh xảo, lạc khuê quay đầu, hướng hai người nói. Trước tiên các người ở chỗ này chờ một lát, ta đi xin chỉ thị của công chủ. Được hoa dĩ mạc cực cực đầu ý bảo tự mình hiểu chuyện. Trần Nhi không hiếu kỳ ta đến phim tuyết cung để làm gì sao? Hoa dĩ mạc chống cầm nhìn gương mặt tô Trần Nhi mở miệng nói. Ta hỏi ngươi sẽ nói sao? Hoa dĩ mạc ầm một tiếng làm như đang suy nghĩ, ngự khí phiền não. Trần Nhi luôn để ý tưởng tượng mọi chuyện như vậy, thật sự là mất hết hứng thú. Ta biết là người tới tìm người, về phần là ai, cũng không liên quan tới ta. Trần Nhi vẫn tuyệt tình như vậy nhỉ. <cười> Vình tuyết cung này thật ra thật thích hợp với Trần Nhi nha. Tất nhiên Tô Trừng Nhi không cảm thấy hứng thú gì về lời nói này. Trong mặt không hề nói tiếp. Hoa dĩ mạc cũng không giận. Đang còn tiếp tục đánh giá xung quanh. Một khắc sau tiến bước chân vàng lên. Một thân ảnh nữ tự yếu điệu chậm rãi từ bên trong thoáng hiện ra, sau đó bước về chiếc ghế dựa được điều khắc tinh xảo chính giữa đại điện. Một cái xoay người ống tay áo vuông lên, liền thẳng nhiên ngồi xuống. Quỷ y Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết vang lên trong điện.